Tôi ném món đồ trong tay đi Đến cửa cô nhi viện Rồi lấy chiếc điện thoại di động vừa mới sửa xong ra Sau khi do dự vài lần Tôi quyết định gọi đến số của Lý Hảo Kiệt Chờ điện thoại kết nối tôi chỉ nói ba chữ Tôi rút đơn Đầu dây bên kia đầu tiên là im lặng Chốc lát sau mới nghe thấy giọng nói của Lý Hảo Kiệt Anh ta đáp Được Nhưng mà tôi có hai điều kiện Nói đi Thứ nhất Không được phép ra tay với cô nhi viện Và công ty thiết kế vũ phòng Được Thứ hai, ly hôn với tôi Tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi Cho dù tôi có yêu Lý Hảo Kiệt đi chăng nữa Thì trong lòng Lý Hảo Kiệt Cũng chỉ có Tống Duyên Minh Như vậy tôi chẳng cần phải lưu giữ Những ảo tưởng không thực tế kia nữa Lý Hảo Kiệt vốn dĩ chẳng yêu tôi Từ đầu đến cuối Trái tim anh ta chỉ yêu mình Tống Duyên Minh Thừa nhận hiện thực Rồi tôi cũng không đắn đo thêm nữa Tôi vốn tưởng rằng Lý Hảo Kiệt sẽ sẵn khoái đáp ứng, thế nhưng đầu dây bên kia lại rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau anh ta mới nói, điều thứ hai không được. Tôi hơi bất ngờ, dỗ yên lòng mình một chút rồi đáp. Hai điều kiện, thiếu một cũng không được. Chuyện đến nước này rồi, Tổng Giám Đốc Lý nên suy nghĩ kỹ càng xem là cứu người yêu của mình hay tiếp tục trả thù và rằn vặt tôi. Đến tận bây giờ em vẫn cảm thấy anh đang rằn vặt em sao? đầu dây bên kia vọng lại giọng nói có chút khàn khàn của Lý Hảo Kiệt. Tôi nhất thời thất thần. đúng vậy, nếu như không có chuyện này, anh ta có dàn vặt tôi đâu? rõ ràng là thật tâm đằng lưu trong lòng bàn tay. chỉ có điều tôi của lúc này không còn hồ đồ nữa, tôi rũ mì mắt trả lời anh. Anh không yêu tôi, đối xử tốt với tôi. về sau khi người yêu mình gặp chắc trở, anh lại uy hiếp tôi, để cho tôi rơi vào cõi mộng mơ mà anh bày bố ra, rồi lại tự tay xé nát nó. Đó chính là giàn vặt Lúc nói ra trái tim tôi rất đau đớn Tôi thả để mình mãi không tỉnh dậy khỏi giấc mộng này Thế nhưng hiện thực quá tàn khốc Thời điểm tôi cho rằng anh ta định nói gì đó Thì đầu dây bên kia đã cúp máy Tôi còn chưa rời đi Viện trưởng đã đến nói Lịch trình thay đổi rồi Chắc là không cần chuyển chỗ ở nữa Bảo chúng tôi chờ một chút Phía sau lưng tôi là tiếng cười của bọn trẻ Khi quay đầu lại nhìn lũ trẻ vui vẻ Lòng tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn thất thần Đêm đó tôi về nhà Lý Hảo Kiệt đã chờ tôi ở đó Tôi thấy anh ta có hơi mất hứng Tổng giám đốc Lý Anh cứ tùy tiện vào nhà người khác như vậy E là không hay lắm đâu Lý Hảo Kiệt đứng dậy ôm cổ tôi Giọng nói dịu dàng Đừng ly hôn Anh không muốn ly hôn với em Ngữ điệu của anh ta vẫn êm ái như vậy Vòng ôm mạnh mẽ là thế Nhưng lại không dám dùng sức Sợ rằng sẽ làm đau tôi Tôi chợt trở nên căng thẳng, vùng vẫy muốn thoát. Tay của anh ta siết chặt lấy tôi, tôi không thoát được, đành phải đứng thẳng người đáp lại một câu. Tổng giám đốc Lý, đừng chốt khổ cho mình nữa, ôm một người mình không yêu, nói chuyện bằng giọng điệu này, anh không cảm thấy trái lương tâm sao? Duyên Khanh Tổng giám đốc Lý, xin hãy gọi tôi là Tống Duyên Khanh, anh thân thiết như vậy tôi không chịu nổi. Tôi lạnh lùng đáp, cố sức để cho mình không có vẻ thảm hại trước mặt anh ta. Lý Hảo Kiệt cúi đầu nhìn tôi. Tống Xuyên Khanh tôi nghiêm túc nói với em, chỉ cần lần này em buông tha cô ấy thì về sau trong thế giới của tôi chỉ có mình em. Đây là lần cuối cùng. Cám xấu thật đấy. Tôi há miệng, suýt nữa muốn đồng ý. Thế nhưng tôi của bây giờ rất tỉnh táo. Tôi nhếch môi cười lạnh. Tổng giám đốc Lý, tôi cảm thấy tinh thần hiến dâng này của anh thật sự làm người ta cảm động đấy. Tiếc là tôi đã tỉnh rồi, là anh giáng một cái tát đánh tỉnh tôi. Bây giờ trái tim tôi rất đau, anh có dệt một giấc mộng đẹp đi nữa, tôi cũng không ngủ được. Tống Duyên Khanh Tổng giám đốc Lý, anh đã biết Tống Duyên Minh sẽ trả thù tôi từ lâu. Anh biết chị ta sẽ phạm sai lầm này đến hết sai lầm khác. Anh sợ sai lầm quá lớn anh không giúp được. Anh ở lại bên cạnh tôi, đối xử tốt với tôi. Chẳng phải là chờ đến thời khắc này, vào ngày hôm nay hay sao? Lợi dụng tình cảm tôi dành cho anh để thuyết phục tôi buông bỏ tôi tỏ vẻ bình tĩnh như thể mình đã nhìn thấu tất thảy tống xuyên khanh vì sao em nhất định phải cố chấp như vậy lý hảo kiệt nhìn tôi gương mặt ấy vẫn đầy lạnh lùng và tuyệt đẹp như trước chẳng uổng cho tôi tha thiết hơn mười mấy năm trước đây tôi vui mừng hớn hở lấy anh ta cho rằng mình sẽ có một kết thúc có hậu nhưng không ngờ chỉ chuốc về bao đau thương và nhục nhã đúng vậy tôi cố chấp nếu như không ly hôn tôi sẽ không rút đơn kiện cô như viện Cứ hủy đi tùy anh, tôi cũng không màng. hoặc Tổng Giám đốc Lý có thể tìm người ám sát tôi cũng được. Anh có tiền như vậy, kỹ năng diễn xuất lại tốt đến thế, nhất định có thể che giấu chân tướng không che vào đâu được. Tôi nói xong, Lý Hảo Kiệt im lặng lâu thật lâu. Tôi nhìn thấy sự lưỡng lự và cả tổn thương trên gương mặt của anh ta. Tôi thúc giục. Tổng Giám đốc Lý, đừng đóng kịch nữa có được không? Không dàn vặt tôi thì anh sẽ bị đau khổ dài phò sao? Có lẽ lời nói cuối cùng của tôi đã chọc giận anh ta, vẻ mặt của Lý Hào Kiệt bỗng chốc lạnh đi anh ta nói Được, ly hôn đi, 9 giờ sáng ngày kia Ngày kia chính là thứ hai. Người đàn ông ấy vừa đi, tất cả phòng tuyến trong lòng tôi cuối cùng cũng đã tàn vỡ Tôi không khóc nổi, chỉ đành nuốt nước mắt chảy ngược vào trong Thế nhưng nước mắt mặn quá, trái tim xứt mẻ đầy viết thương do anh ta gây ra cũng đẫm mình trong đắng chát Đau quá, thật đau. Chớp mắt đã đến thứ hai, tôi cũng chẳng biết làm sao mình sống được đến lúc đó. Thế nhưng buổi sáng hôm ấy, tôi vẫn dùng kem che khuyết điểm giấu đi bọng mắt thâm quầng, phớt chút má hồng để nâng khí sắc. Tôi chải chuốt đầu tóc thật ngay ngắn gọn gàng, mặc lên người một bộ quần áo mà mình hài lòng nhất, rồi đi đến cục dân chính. Tôi nghĩ, có lẽ đây thật sự là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và Lý Hạo Kiệt. Lúc tôi đến cục dân chính, Lý Hảo Kiệt đã đứng ở cửa. Sắc mặt của anh ta vô cùng kém, quầng mắt thâm đen, trên cằm còn lún phún dâu con chưa cạo sạch, sáng vẻ thoạt nhìn hơi lôi thôi. Đây dường như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ này của người đó. Ngày thường anh ta luôn luôn hoàn mỹ, không ai bì nổi. Khi tôi bước đến, Lý Hảo Kiệt mở miệng nói trước. Nhất định phải ly hôn sao? Em có muốn suy nghĩ lại một chút hay không? Giọng nói của anh ta mang chút cầu khẩn Tôi cho rằng mình nghe lầm rồi ly hôn thôi Tổng giám đốc Lý cũng không cần tự ép mình Dính vào vòng xoáy thù hận không thoát ra được Sớm ngành ngânh đón cuộc sống mới một chút mới tốt Tôi giả vờ phóng khoáng Lý học Kiệt nhìn tôi Hàng mày sắc bén hơi nhướng lên Tống truyền khanh Lẽ nào em không có chút lưu luyến nào với tôi Lưu luyến cái gì Tôi ngẩng đầu Nhìn thẳng vào trong mắt đen của anh ta Tỏ vẻ xa cách Là lưu luyến chuyện Tổng Giám Đốc Lý bắt cá hai tay Hay là lưu luyến sự lợi dụng của anh đây Lợi dụng Tôi từng lợi dụng em lúc nào chứ Tổng Giám Đốc Lý Anh nói những lời này có êm mặt hay không Tại sao chúng ta phải ly hôn Chẳng phải là do anh muốn lợi dụng tình cảm của tôi đối với anh Để rút đơn kiện Tống Duyên Minh sao? Tống Duyên Khanh Tôi nhìn thấy ánh mắt của Lý Hảo Kiệt Tràn đầy tổn thương Thậm chí là đau khổ Tựa như anh ta thật sự không nỡ xa tôi Tổng giám đốc Lý đi thôi, đừng diễn nữa, bằng không tôi lại tưởng thật. Tôi đi đằng trước, hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng bước chân của anh ta. Quay đầu lại, tôi lại nhìn thấy Lý Hảo Kiệt còn đứng ở cửa, nét mặt vẫn giống như vừa rồi. Khi đó lòng tôi cũng lưỡng lự, thế nhưng tôi lần lượt nhớ lại tất cả chuyện trước kia, làm cho mình tỉnh táo lại. Lý Hảo Kiệt nhìn tôi, cuối cùng nhấc chân đi đến. Chúng tôi cùng nhau bước vào chỗ đăng ký ly hôn. Khi nhân viên nghiệp vụ hỏi chúng tôi phương pháp phân chia tài sản thì Lý Hào Kiệt chợt nói Cô ấy trắng tay ra đi. Tôi liếc nhìn Lý Hào Kiệt một chút khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, tôi trắng tay ra đi. Trong thâm tâm tôi lúc này lại khá hài lòng. Tôi hài lòng bởi vì cuối cùng Lý Hào Kiệt đã thôi không diễn trò trước mặt tôi nữa. Như vậy khi ra đi lòng tôi cũng thanh thản ít nhiều. Thế nhưng... Lý Hảo Kiệt dường như hơi bất ngờ với câu trả lời của tôi. Tống Duyên Khanh, cô đồng ý sao? Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Lý còn muốn gì nữa đây? Nếu như anh thích cái căn nhà số 01 Vĩnh An thì tôi cho anh đấy. Tôi nhìn anh ta nói đẩy xa cách. Lý Hảo Kiệt nhíu chặt đôi mày, lát sau mới đáp. Không cần. Lúc nhân viên nghiệp vụ viết thỏa thuận, Lý Hảo Kiệt lại bổ thêm một câu. Bỏ đi. Tôi cho cô ấy 20% cổ phần của tập đoàn Hảo Thiên xem như là bồi thường. Những lời này của anh ta làm cho tôi sững người. Nhưng tôi nhanh chóng phản ứng lại, đây cũng là chiêu trò mới mà Lý Hạo Kiệt chuẩn bị cho tôi. Tôi lập tức cự tuyệt, tôi không cần. 20% cổ phần của tập đoàn Hảo Thiên trị giá ít nhất là 3.000 tỷ. Một khi tôi cầm lấy nhiều tiền như vậy thì sẽ không xứt bỏ được mối quan hệ với Lý Hạo Kiệt nữa. Nhân viên nghiệp vụ nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ, cứ như đây là lần đầu tiên thấy người chơi tiền vậy. "Tống Xuân Khanh, tôi cho cô, cô nhất định phải lấy, bằng không đừng hỏng ly hôn." Giọng điệu của Lý Học Kiệt như đang ra lệnh. Tôi nhìn anh ta vẻ mặt tức cười. "Tổng giám đốc Lý, ngài đang tính toán gì nữa đây, sao lại tức cực đưa tiền cho tôi vậy chứ?" "Tống Xuân Khanh, tôi không cần tổng giám đốc Lý bồi thường." chỉ cần ngài Lý đây có thể ly hôn với tôi là tôi đã tạ ơn trời đất rồi chúng tôi ly hôn trong phòng vip bên trong chỉ có một nhân viên hỗ trợ viết thỏa thuận ly hôn cậu ta nhìn chúng tôi vẻ mặt ái ngại nhất là khi nhìn sang tôi cậu ta quả thật dùng ánh mắt như thấy thú lạ Lý Hảo Kiệt khăng khăng một hồi tôi lại nhất quyết cự tuyệt cuối cùng anh ta vẫn phải thỏa hiệp được vậy cứ như cô mong muốn Nhân viên nghiệp vụ viết thỏa thuận xong rồi cho chúng tôi xem một lần. Chúng tôi không có con, tôi lại không cần tiền của Lý Hảo Kiệt. Tất nhiên cũng chẳng có bất cứ sinh líu nào cả. Không còn vấn đề, tôi nhấc bút ký tên của mình vào bên phía nữ. Lý Hảo Kiệt cầm bút nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu. Tôi chẳng biết anh ta có ý gì, tôi cũng không có tâm trạng để cẩn nhắc. Cuối cùng, Lý Hảo Kiệt đặt bút ký tên. Khi nhìn thấy anh ta viết tên mình xuống bên phía người nam, khóe miệng tôi hơi nhếch lên, vờ như mình rất bình tĩnh, nhưng kỵ thực trái tim lại đau đớn như bị người ta bóp nghẹt. Lý Hiểu Kiệt ký xong thì ngoảnh đầu nhìn tôi. Anh ta thấy tôi đang cười. Đôi môi mỏng đang mím lại của anh ta đột nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt, anh ta nói, "Tống Duyên Khanh, như cô mong muốn." "Phải, như tôi mong muốn." Tôi kiên định đáp lại. Nhân viên nghiệp vụ xác nhận thỏa thuận xong, Sau đó chia ra làm hai phần đặt trước mặt tôi và anh ta Rồi lại lấy giấy chứng nhận kết hôn Và nhanh chóng đổi thành hai tờ giấy chứng nhận ly hôn Tôi cầm giấy tờ cùng Lý Hảo Kiệt đi ra ngoài Hành lang cục dân chính chỉ vòn vẹn vài mét Tôi lại hận nó chẳng thể dài thêm một chút Trước mặt chúng tôi có hai người trẻ tuổi đến làm đăng ký kết hôn Hai người tự sát vào nhau hạnh phúc đến thế Điều này làm cho tôi nhớ đến cảnh tượng lúc tôi và Lý Hảo Kiệt cùng nhau đến đăng ký kết hôn Có lẽ bọn họ tình cảm như vậy mới có thể dài lâu, mà tôi và anh ta chẳng qua chỉ là một trò hề. Cuối cùng chúng tôi đã đi đến cửa. Tôi xoay người nói với Lý Hào Kiệt. Tổng giám đốc Lý không hẹn gặp lại. Nói xong tôi lập tức xoay người rời đi, giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho mình. Tôi đi đến cục cảnh sát xin rút đơn kiện. Ngày hôm ấy, trôi qua trong thẫn thờ ngẩn ngơ, tôi chẳng thể tập trung tinh thần làm việc để mình mắc hết lỗi này đến lỗi nọ, dù xin lỗi bao nhiêu, tôi vẫn chẳng thể ngăn mình lơ đãng. Ban đêm lúc về nhà, tôi đứng ở cửa hít sâu một hơi, bước vào xong sẽ nhìn trái phải một lượt. Khoảnh khắc ấy, tôi hy vọng rồi lại thất vọng. Biết rõ Lý Hảo Kiệt sẽ không trở lại, biết rõ chúng tôi đã ly hôn, thế nhưng tôi vẫn còn ôm hy vọng. Cũng may là anh ta chẳng biết tôi được cười thế này. Để ngăn ngừa hành vi này, tôi dứt khoát xin ban quản lý thay khóa cửa. Hơn nữa còn dặn dò riêng Ngoại trừ bản thân tôi ra Thì đừng để người khác lấy thẻ mở cửa của nhà tôi Cuộc họp hàng tháng của công ty Giám đốc Thư thành chỉ đích danh tôi Thế nhưng tôi lại không để tâm Mãi về sau mới nhận ra Chờ cuộc họp kết thúc Giám đốc gọi tôi đến phòng làm việc nói với tôi Tống Duyên Khanh Cô cho rằng chúng tôi rất sẵn lòng Giữ lại một người có tiền án như cô hay sao Cái gì Tôi lúng tà lúng túng nhìn Thư Thanh, cô ấy luôn luôn ôn hòa, hôm nay hết sức khác thường, ánh mắt nhìn tôi cũng mang theo vài phần ghét bỏ. Thư Thanh nói, sở dĩ chúng tôi giữ cô lại hoàn toàn là vì dặn dò của Lương Khanh Vũ. Trong một lần giao lưu cùng ngành, anh ấy đánh tiếng với rất nhiều người trong giới, nếu như cô đến nộp đơn thì hy vọng chúng tôi đồng ý, hơn nữa còn đảm bảo cô rất có năng lực. Lương Khanh Vũ, tôi thì thào. Thư Thanh nói tiếp, ban đầu cô vừa đến Năng lực quả thật không tệ, thế nhưng gần đây cô xảy ra chuyện gì, cứ phạm hết sai lầm này đến sai sót nọ, còn bị khách hàng khiếu nại. Nếu như cô không muốn làm nữa thì mời rời khỏi đây, đừng tưởng rằng cô là bạn bè của Lương Khánh Vũ thì chúng tôi không dám đuổi việc cô. Nghe Thư Thành nói xong mặt tôi nóng bừng, tôi vẫn cho rằng mình may mắn, năng lực được công nhận, nhưng không ngờ tất cả đều có sự giúp đỡ của Lương Khánh Vũ. Tôi vội vàng xin lỗi, hơn nữa còn biểu đạt với thư thanh rằng mình tuyệt đối sẽ không tái phạm. Sau đó tôi đi kiểm tra tình hình những công trình mình đang phụ trách, đồng thời còn liên hệ với khách hàng, suốt đêm sửa lại những chỗ mà họ không vừa lòng. Lúc ngước mắt lên, bầu trời bên ngoài đã hưởng sáng, tôi vẫn còn ở công ty. Chờ xong công việc, tôi nhận ra bụng mình đã đói meo, gần 24 tiếng đồng hồ tôi chưa ăn cơm. Tôi ra ngoài mua một chén cháo, ăn một chiếc hamburger ở cửa hàng KFC phục vụ 24 trên 24. Giờ này chắc chắn không về nhà được Tôi nằm úp mặt ở KFC một lúc Rồi tiếp tục công việc của ngày hôm sau Vì hôm trước sốt ruột Nên tôi đã làm gần xong công việc khi hết giờ Nhớ đến lời nói hôm qua của Thư Thanh Tôi đặc biệt gọi điện thoại cho Lương Khanh Vũ Bày tỏ lòng biết ơn đối với anh ấy Nhưng Lương Khanh Vũ lại nói Tất cả đều là em tự mình đạt được Tôi cúp điện thoại do so dự một chút Nhưng vẫn quyết định không nói cho anh ấy Chuyện tôi ly hôn Sợ anh sẽ hiểu lầm. Thực ra đã lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy. Nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, để cho anh ấy có nhiều thời gian tiếp xúc với người khác hơn. Có lẽ ngày nào đó anh sẽ tìm được một cô gái tâm đầu ý hợp. Hôm sau là cuối tuần, tôi vùi đầu ngủ ở nhà suốt 12 tiếng đồng hồ. Vốn đang định ngủ một lát nữa, nhưng mà nghe thấy có tiếng mở cửa, tôi bỗng tỉnh táo lại. Tôi ngồi dậy khỏi giường, rồi nghe thấy tiếng mở cửa cạch cạch kia dừng lại, biến thành tiếng đập cửa. Lý Hảo Kiệt Tôi đã đoán là anh ta nhưng tôi vẫn còn giả vờ hỏi một câu Ai đó? Là tôi, Lý Hảo Kiệt trả lời Tôi áp vào trên cửa rồi nói Tổng giám đốc Lý chúng ta đã ly hôn xin hỏi hôm nay anh đến đây có chuyện gì không? Tôi cũng không định để cho anh ta vào suy cho cùng tôi mới điều chỉnh tâm trạng xong không muốn để anh ta dễ dàng làm lòng tôi rối bời thêm nữa Ngoài cửa Hồi lâu mới nghe tiếng của Lý Hảo Kiệt. Có việc, tôi có thư từ và văn kiện để ở chỗ cô, tôi muốn lấy về. À, đúng vậy, anh ta vẫn còn để đồ đạc ở chỗ tôi. Trước kia tôi thẫn thờ mãi, sau đó lại bận rộn công việc nên quên bén mất chuyện này. Tôi không mở cửa. Được rồi, Tổng Giám Đốc Lý anh chờ một lát, tôi đi thu dọn cho anh. Tôi muốn đi vào. Tôi nghe thấy giọng nói của Lý Hảo Kiệt, thực ra tôi có phần do dự, Thế nhưng cảm thấy kể cả ly hôn rồi thì anh ta cũng chỉ đến lấy đồ mà thôi. Lấy xong rồi hẳn sẽ không còn liên quan gì nữa. Tôi mở cửa ra, hơi lạnh phả vào mặt. Lý Học Kiệt đứng ở cửa mặc một chiếc áo khoác màu xám đen trên vai và đỉnh đầu vương không ít tuyết trắng. Tôi nghi hoặc suy nghĩ chẳng lẽ anh ta không lái xe đến thẳng tầng hầm sao người lại lạnh như vậy trên vai còn vương tuyết trắng. Lẽ nào anh ta từ ngoài đường vào đây? Nhưng mà tôi chẳng muốn quan tâm nhiều nữa Chỉ để anh ta đi vào rồi xoay người nói Tổng giám đốc Lý chờ một chút Tôi giúp anh thu dọn đồ đạc Đồ đạc của anh ta không nhiều lắm Cũng có thể nói là rất ít Chỉ cần một túi giấy là đựng đủ Tôi lấy sách vở văn kiện của anh ta Xuống từ trên giá sách ở phòng khách Tìm túi giấy bỏ vào Sau đó đưa cho anh ta Nói một cách khách sáo Giám đốc Lý Đồ của anh đều ở trong đây Anh xem thử có thiếu gì hay không Lý Hào Kiệt cầm túi giấy chẳng thèm liếc qua một cái. Trong mắt thầm thẳm của anh ta chỉ nhìn tôi chân chân rồi cưỡng cười một tiếng. Xem ra sau khi ly hôn, cuộc sống không tệ. Đúng vậy, tôi sống rất tốt mà. Tôi vợ bình tĩnh. Tôi sống không tốt, tôi rất khó chịu, nhưng tôi không thể nói ra. Lý Hào Kiệt gật đầu, cũng tốt. Dù nãy giờ luôn cảm thấy ánh mắt của anh ta có hơi mơ hồ, nhưng tôi cũng mặc kệ. Tôi đưa Lý Hào Kiệt đến cửa nói tạm biệt, xong liền đóng cửa lại. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa đóng cửa lại, tôi chợt nghe thấy trong hành lang vang lên một âm thanh trầm đục. Trái tim tôi căng thẳng đầy lo lắng, cuối cùng vẫn mở cửa ra. Tôi nhìn thấy Lý Hào Kiệt nằm nhòi trên đất, hai mắt nhắm chặt. Lý Hào Kiệt, tôi lập tức trở nên căng thẳng, bước lên muốn lấy tay vỗ vào mặt anh ta, nhưng vừa đụng vào đã phát hiện anh ta nóng sực. Tôi lại sờ chán, sờ cổ anh ta, phát hiện Lý Hảo Kiệt đang sốt. Tôi hết gọi tên anh ta, lại lật mí mắt người đó lên mới khẳng định được Lý Hảo Kiệt thật sự hôn mê rồi. Do dự một chút, tôi cảm thấy không thể vứt anh ta ở đây như vậy nên bắt đầu nghĩ cách, kéo anh ta vào phòng. Thế nhưng, một gã đàn ông sinh bệnh thật sự quá nặng, tôi dùng hết sức bình sinh cũng chỉ nhích được một chút. Không còn cách nào, tôi đành phải gọi điện thoại cho bảo vệ khu nhà. Để cho bảo vệ lôi Lý Hảo Kiệt vào trong phòng của tôi Chuyển anh ta lên giường Tôi lập tức cầm điện thoại lên Muốn tìm ai đó mang anh ta đi Nhưng nhìn đến chiếc điện thoại tôi lại mở mịt Tôi gọi ai mang anh ta đi đây Ngoại trừ tống Xuân Minh ra Tôi không biết số điện thoại của bất cứ ai Quen Lý Hảo Kiệt cả Tôi lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ giúp anh ta một chút 39 độ rưỡi. Tôi không rõ Vì anh đã sốt cao như vậy còn không đến bệnh viện Lại tới nhà tôi làm gì Nhưng lúc này tôi nào có tâm trí quan tâm đến chuyện ấy, tôi chẳng thể che giấu trái tim mình đang lo sợ chuyện không may sẽ xảy ra với anh ta. Đành phải gọi 120 thôi. Trước lúc 120 đến, tôi định lấy một chậu nước đến giúp anh ta hạ sốt. Thế nhưng tôi vừa tính đi thì đã bị người đàn ông này tóm chặt. Đừng đi. Tôi quay đầu lại, nhìn Lý Hảo Kiệt đang mơ mơ mảng màng, có chút khó xử. Lý Hảo Kiệt buông tay ra, tôi đi lấy nước cho anh, sẽ quay lại ngay lập tức không được đừng đi tôi giải thích rồi mà Lý Hạo Kiệt vẫn cầm lấy tay tôi không buông tay anh ta rất nóng chỉ cầm lấy tay tôi thôi mà tôi cũng cảm thấy người mình nóng lên rồi nếu tiếp tục như vậy anh ta chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay ngộ nhỡ anh ta sốt đến ngu luôn ở chỗ tôi người nhà họ Lý và Tống duyên mình chắc chắn sẽ không để tôi yên nhưng khi tôi định tránh thoát khỏi tay anh ta thì Lý Hạo Kiệt đã giơ cánh tay lên ôm tôi vào trong lòng đôi môi mỏng phun ra hơi nóng Anh nhớ em, đừng đi, đừng rời khỏi anh." Giọng nói của anh ta chứa đầy quyến luyến, trái tim tôi nhảy lên liên hồi, nhưng vì lo lắng cho anh ta nên tôi đành phải vỗ vỗ ngực anh ta như dỗ dành trẻ con rồi nhỏ giọng nói, "Tôi đi lấy nước, sẽ đến ngay, tôi không đi không rời xa anh." "Thật chứ?" Tuy rằng người đàn ông này đang nhắm mắt, nói chuyện cũng thều thào không rõ, nhưng tôi vẫn có thể nghe hiểu được. "Ừ, thật sự." Tuy rằng tôi đã nói thế, nhưng Lý Hảo Kiệt vẫn ôm lấy tôi không chịu buông tha. Tôi nghe anh ta mơ mơ màng màng nói thật nhiều điều bên tai. Lần này tôi không nghe rõ lắm, nhưng lại thấy anh ta nói. Anh yêu em, trước đây anh chưa từng bày tỏ. Lần này anh nói rồi, cho nên em không được rời khỏi anh. Tôi nằm trên người anh ta, nghĩ xem lời này là dành cho ai? Cho tôi ư, không phải đâu. Tôi còn đang hoài nghi thì Lý Hảo Kiệt chợt nói. Đừng ly hôn, chúng ta không ly hôn có được không? Anh yêu em Những lời này làm cho trái tim tôi đột nhiên đập rộn Không ly hôn? Là ai? Chẳng lẽ là tôi ư? Tôi đột nhiên cảm thấy có phải Lý Hào Kiệt giả vỡ bệnh để lừa gạt tôi hay không Tôi không dám tin vào tai mình, lại càng không dễ dàng tin tưởng anh ta Trong lúc tôi xoắn xuýt không biết nên hỏi anh ta thế nào Thì có tiếng gõ cửa vang lên, ngày sau đó là tiếng bác sĩ đến Tôi bỗng nhiên tách mình ra vừa định đi mở cửa thì chợt nghe người đàn ông phía sau quát lên Duyên Minh khoảnh khắc ấy trái tim tôi chùa xót vô bờ tôi cảm thấy mình hết sức nực cười sao những lời này lại dành cho tôi được chứ đương nhiên là dành cho Tống Duyên Minh rồi tôi nhanh chóng đi mở cửa cho bác sĩ để cho 120 đưa anh ta đến bệnh viện Thánh Tâm sau đó tôi chẳng màng đến nữa trước đấy tất cả khổ sở thương tâm của tôi chết chồng lại Thế nhưng vào giờ khác này, nó giống như một ngọn núi lửa chẳng thể kiềm lại được nữa, bỗng chốc phun trào tất cả. Tôi đứng trước cửa sổ, bất kể làm gì cũng không nén được đau đớn và khổ sở trong lòng. Tôi lấy chai rượu vang đỏ ngày trước mua, để lấy lòng Lý Hào Kiệt, rồi ngồi uống trước cửa sổ, do hết ly này đến ly khác. Trong một lúc không hay không biết tôi đã uống hết một chai rượu, mặc dù chỉ là rượu vang đỏ, nhưng uống lúc bụng trống nên đầu óc tôi cũng có chút chánh chóng. Điện thoại di động kêu vang Tôi đứng dậy và cầm nó lên Tôi phải cố sức mới nhìn ra được nội dung trên màn hình qua đôi mắt mở nhòe Gần đây có khỏe không? Đã lâu không liên lạc Bài vở thế nào rồi? Công việc có thuận lợi không? Là ai? Tôi lại hít mắt nhìn tên người gửi tin nhắn ở phía trên Là một dãy số không được lưu Nhưng mà dãy số này thật là quen mắt Là ai chứ? Có lẽ do uống rượu nhiều Nên tôi dạn dĩ gọi lại ngay Rất lâu sau mới kết nối được Tôi chỉ nghe thấy một tiếng Alo Xin chào ai thế ạ Uống rượu rồi nên tôi nói chuyện cũng mơ hồ Người bên kia điện thoại tự giới thiệu Tôi mới đột nhiên nhớ ra Đây chính là người giúp tôi lên đại học Thật xin lỗi, thật xin lỗi Tôi... Em uống rượu Không chờ tôi nói xong Người bên kia điện thoại đã mở lời Đúng vậy em uống rượu Em rất khó chịu Người khác đều nói mượn rượu giải sầu Nhưng em uống rượu rồi vẫn rất khó chịu Tôi ghé đầu tựa vào bàn trà, cầm điện thoại lên rồi bắt đầu huyên thuyên. Ban đầu, người bên đầu dây bên kia chỉ im lặng sau đó mới nói. Bằng không cứ kể cho tôi nghe chút xem, nói ra không chừng sẽ đỡ hơn một chút. Được. Tôi mơ mơ màng màng, bắt đầu cầm điện thoại lên rồi kể cho người đó nghe từng chuyện của tôi và Lý Hảo Kiệt. Cũng không biết nói bao lâu, sau đó tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối mịt. Đầu nhức kinh khủng, tôi đứng dậy nấu một tô mì, cầm điện thoại muốn xem thời gian, lại phát hiện hết sạch pin rồi, ngay cả khởi động máy cũng không được. Tôi hơi bực mình, nhớ sáng nay nó đang còn tốt mà, chỉ gọi 120 cho Lý Hào Kiệt mà thôi. Tôi sạc pin điện thoại rồi đi ăn mì, chờ khi ăn xong, điện thoại di động cũng khởi động lại. Tôi mở nhật ký cuộc gọi lên, phát hiện có một số máy không được lưu, mà vừa nhìn qua tôi đã nhận ra đó là số điện thoại của người giúp tôi học đại học tôi thoáng nhìn thời gian cuộc gọi một trăm ba mươi phút má ơi tôi sợ hết hồn sao tôi lại trò chuyện với người đó lâu như vậy được tôi cố nhớ lại một chút rốt cuộc cũng nhớ ra hình như mình khóc lóc kể lể với người đó cái gì đó tôi lập tức cảm thấy ân hận muôn phần thực ra tôi vẫn chưa từng gặp người giúp đỡ tôi trong tưởng tượng của mình người đó chính là một bậc cha chú vô cùng quan tâm đến tôi bình thường tôi gửi tin nhắn cho ông ấy đều rất khách sáo Thế nhưng lần này tôi lại gọi một cuộc điện thoại dài đến như vậy. Tôi thật sự sợ mình lỡ miệng nói lời không nên nói. Để phòng ngừa rủi ro, tôi gửi cho người ấy một tin nhắn xin lỗi, nói rằng ban ngày mình uống quá chén, nếu có nói điều gì không phải, xin người đó tha thứ nhiều hơn. Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi có đôi chút thấp thỏm, nhưng chẳng lâu sau tôi đã được hồi âm của người đó. Không, hôm nay em rất đáng yêu. Đáng yêu? Người đó nói những lời này, Tôi tự tưởng mình tưởng tượng ra một vị cha chú 4-50 tuổi, ý vị sâu xa, nói với một đứa con cháu rằng, đáng yêu. Tôi hơi ngượng ngùng, vẫn tiếp tục nói thêm mấy lời xin lỗi. Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi đi vào phòng tắm, rửa mặt, thì nhìn thấy trên bồn rửa vẫn còn ly xúc miệng và bàn chải đánh răng chạy bằng điện của Lý Học Kiệt để ở đó. Lòng tôi chua xót một chút, cầm lấy mấy thứ này ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó tôi lại thấy đôi dép của anh ta, tôi vứt đi bút của anh ta để ở đây tôi vứt đi tôi lục tung nhà mình một lượt ném hết toàn bộ những thứ trước kia lý hảo kiệt mang đến đây để dùng ngồi trên ghế sa tôi nghiêng đầu nhìn thấy trên lớp da thuộc của ghế sofa có một sợi tóc ngắn nhùn tuy rằng tôi cũng để tóc ngắn nhưng sợi tóc này ngắn hơn tôi nhiều là của lý hảo kiệt tôi ném sợi tóc kia đi giống như ma nhập đeo bao tay cao su rồi bắt đầu quét dọn vệ sinh tôi lấy một thau nước nhỏ vào trong đó một chút thuốc khử trùng, bắt đầu dùng khăn lau qua một lượt hết tất cả các ngóc ngách trong phòng. Chờ khi tôi làm xong mọi chuyện thì trời đã hửng sáng. Tôi bật đèn lên, tìm khắp các gian phòng một lượt, xác định không có bất cứ vết tích gì chứng minh Lý Hảo Kiệt từng tồn tại thì mới chịu để yên. Khi tôi dọn dẹp xong tất cả, trở về giường thì mới phát hiện trên điện thoại di động có một tin nhắn là của Khương Thanh gửi đến. Từ khi chị ấy thăng chức Công việc theo đó vô cùng bận rộn, ít khi ở trong nước, thời gian ở thành phố Vĩnh An càng ít hơn. Trong tin nhắn, chị ấy nói tối nay chị sẽ bay về nước, đại khái là trưa mai đến, hiện giờ đã ở trên máy bay, đến nơi thì hẹn cùng nhau đi ăn cơm. Phần sau chị còn gửi kèm theo một tấm ảnh. Vì trái múi giờ nên chỗ chị ấy đang là ban ngày. Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã hơn 4 giờ sáng rồi. Bẻ nhanh chóng gửi cho Khương Thanh một tin nhắn trả lời Sau đó lăn ra ngủ Sáng ngày hôm sau Tôi bị điện thoại của Khương Thanh đánh thức Tôi nhận điện thoại Câu nói đầu tiên của chị ấy là 4 giờ sáng không ngủ em tu tiền đấy à Tôi vốn đang ngái ngủ Kết quả là bị câu nói này của chị ấy chọc cười Không phải Là dọn dẹp vệ sinh Tôi trả lời cậu ấy Dọn dẹp vệ sinh bây giờ em ở đâu Dọn dẹp vệ sinh mà lại dọn đến tận 4 giờ á Tôi nửa tình nửa mê kể cho chị ấy nghe một số chuyện của mình ở thành phố Vĩnh An Vừa dứt lời tôi chợt nghe đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một tiếng thét chói tai Cái gì? Em đang ở đó Em và Lý học kiệt giải hòa Tiếng gào này của chị ấy xua tan hoàn toàn cơn buồn ngủ của tôi Tôi ngồi xuống, nói cho chị ấy vì sao lại có căn nhà này Khương Thanh lập tức nói Em nói cho chị địa chỉ, chờ chị chị dỡ hành lý là đến ngay Tôi gửi địa chỉ cho chị ấy, còn bản thân thì rời khỏi giường đánh răng rửa mặt, xong rồi dùng bữa sáng. Còn chưa ăn xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa, Khương Thành đã đến. Chị ấy vừa đến đã lập tức nhộn nhạo đi khắp từng căn phòng, cuối cùng mới ngồi trên bàn ăn kích động nói. Bà nội em đối xử với em quá tốt, không hổ là 5 bầu ăn thành phố Vĩnh An, tầm nhìn thật không chê vào đâu được. Ừ, tôi rũ mắt xuống, thực ra nếu như có thể lựa chọn tôi không muốn ở nơi này. Căn hộ này rộng khoảng chừng hơn 130 mét vuông, cũng chỉ có hai phòng ngủ, phía sau còn có phòng thay quần áo, hai phòng tắm, hai nhà vệ sinh, phòng khách cực lớn. Trước kia khi Lý Học Kiệt còn ở, tôi không phát hiện ra, nhưng bây giờ ở một mình, chỉ mấy ngày thôi, tôi cũng đã cảm thấy nơi đây hiu quạnh. Sau khi ngồi xuống, Khương Thanh cầm lấy cái bánh mì nướng ở trước mặt tôi, vừa ăn vừa bắt đầu ca cầm công việc khổ cực, tranh lệch múi giờ quá vất vả xa rẻ cũng xấu đi ngay cả bạn trai cũng không có có lẽ lâu lắm rồi không có người nói chuyện nghe Khương Thanh chia sẻ như vậy khiến tâm trạng của tôi bỗng chốc thả lỏng. tôi nói với chị ấy em rất hâm mộ chị em hâm mộ chị cái gì chứ chị hâm mộ em mới đúng đấy Khương Thanh nhìn ô cửa sổ thoáng mắt phía kia ôi chào chị cũng muốn có một bà nội cho chị một căn hộ lớn như vậy chị sẽ làm sâu gạo mỗi ngày không đi ra ngoài phấn đấu nữa nghe chị ấy nói như vậy Tôi cũng đáp một câu Vậy chị ở cùng với em đi Chờ khi nào chị kết hôn thì lại dọn ra ngoài Trước kia chúng ta đều ở cùng nhau mà Chị không ở được Khương Thánh lắc đầu Chị chiếm lấy em rồi Lý học Kiệt chắc chắn sẽ không vui đâu Lý học Kiệt Nhắc đến anh ta tâm trạng của tôi lại có chút mất mát Tôi im lặng hồi lâu rồi mới nói Em ly hôn với anh ta rồi Cũng không còn dinh lý gì nữa Cái gì? Chị nghe không lầm chứ Khương Thanh nhìn tôi chớp đôi mắt vẻ mặt không tin Thật mà Tôi kể sơ lược những chuyện gần đây cho Khương Thanh nghe một lần bao gồm chuyện tôi bị xử an suýt chút nữa thì có thể làm cho Tống Duyên Minh ngồi tù Khương Thanh nghe xong tâm trạng cũng không còn thoải mái giống như vừa rồi nữa Nhưng thấy tôi xá suốt tinh thần như vậy chị ấy bèn nở nụ cười Được rồi, mấy ngày ở Vĩnh An chị dọn đến cùng với em là được chứ gì buổi tối chị sẽ tổ chức cho em một bữa tiệc quay về độc thân Chị ở cùng em là tốt rồi, tiệc tùng cũng không cần. Cần, cần chứ, cũng chẳng phải tiệc tùng gì, chỉ là chúng ta đi chút bầu tâm trạng một chút, em đừng buồn nữa. Khương Thanh vừa nhai vừa nói, nhưng tôi miễn cưỡng, vẫn có thể nghe hiểu chị ấy nói gì. Lúc xế chiều, Khương Thanh về nhà một chuyến, buổi tối mới quay lại và dẫn tôi ra ngoài chơi. Kết quả vừa nhìn thấy quần áo của tôi, chị ấy đã phê bình một trận. Sau đó chị ấy tự mình chọn cho tôi một chiếc áo len dài. Tôi tưởng rằng bên dưới hẳn là mặc với quần. Kết quả Khương Thành chỉ để cho tôi mặc bót cao và tất chân dài. Phải biết rằng bây giờ đang giữa trời đông khắc nghiệt đó. Tuy rằng chị ấy nói chúng tôi không cần phải bước đi bên ngoài nhưng tôi vẫn mặc hai lớp tất chân mới yên tâm đi ăn cơm cùng Khương Thành. Hai chúng tôi cơm nước xong xuôi Khương Thành lại gọi xe. Sau khi lên xe tôi chợt nghe Khương Thành nói với tài xế Bác Tài Đến quán ba Queen đi Chỗ đó rất đắt Hay thôi đừng đi thì hơn Vừa nghe thấy cái tên này Là tôi vội vàng ngăn Khương Thanh lại Quán ba này tôi biết Nó có thể nói là một trong những quán ba sang chảnh nhất Ở thành phố Vĩnh An Trước kia trên mạng có đưa tin Nói rằng một vài công tử tiểu thư nhà giàu Sẽ thường hay luận quẩn không rời nơi này Đi chứ Có người mời khách em đừng sợ Ráng người Khương Thanh giọng cao Chỉ ấy nhấc tay đã có thể kéo tôi vào lòng Hết cách rồi tôi đành đồng ý thôi Chẳng lâu sau Xe taxi đã lái đến quán bà Queen Tôi bước xuống xe Kinh ngạc không thôi Khi trông thấy những chiếc xe sang trọng Đang đậu ở ven đường trước cửa quán bà Những chiếc bên ngoài Đều có giá từ 3 tỷ trở lên Cũng chẳng thiếu xe thể thao Vừa nhìn là biết ở đẳng cấp 30 tỷ Cảnh tượng này hoàn toàn không kém gì Bãi đậu xe tầng hầm của số 1 Vĩnh An Khương Thanh dẫn tôi đến cửa Lập tức có người đến gần bắt chuyện Khương Thành ôm vai tôi đi vào trong. Chúng tôi đi liền một mạch vào bên trong. Khương Thành rảnh rẽ dẫn tôi đến trước một phòng riêng hơi khép hờ. Tôi nhìn thoáng qua, bên trong phòng đã có một người đang ngồi. Nhìn thấy Lương Khanh Vũ, tôi không khỏi kinh ngạc. Khương Thành cười hề hề. Giám đốc Lương à, em sớm đã bảo khách mời hôm nay sẽ không làm anh uổng phí mà. Ngồi đi. Lương Khanh Vũ đứng dậy, nhường ghế sofa đôi cho hai chúng tôi. Bản thân anh lại ngồi trên sofa đơn bên cạnh. Sau đó anh ấy đưa menu rượu cho chúng tôi lại dặn dò Khương Thanh Duyên Khanh không uống rượu em uống cái gì thì cứ chọn đi Ai nói cô ấy không uống chứ Khương Thanh đưa menu cho tôi vỗ vai uống cho đã đi uống say xong rồi nôn bằng hết từ mai về sau không còn quan hệ gì với tên đàn ông thối tha kia nữa Sao vậy? Lương Khanh Vũ nghe Khương Thanh nói vậy hơi khó hiểu Khương Thanh là người bụng để ngoài ra chị ấy nghiêng người đến trước mặt Lương Khanh kể cho anh nghe chuyện tôi đã ly hôn Lương Khánh Vũ nhìn tôi khẽ nhíu mày. Trước đó em rút đơn kiện, anh đã cảm thấy hơi kỳ lạ, thế nhưng anh không hỏi em. Tôi rũ mắt xuống. Trong tay cầm menu rượu, lòng tôi không khỏi cuộn dâng lên chuyện mình bị Lý Hạo Kiệt ép rút đơn kiện. Tôi nói với Khương Thành. Chị chọn giúp em đi, em muốn uống loại mạnh chút, chị nói đúng, em cần quên anh ta đi. Kỳ thực ngày hôm qua tôi đã say rồi, thế nhưng tôi chẳng những không quên anh ta mà trái lại cơn đau lòng trong lòng kia lại càng thêm khắc sâu. Biết rõ là lừa dối người, nhưng tôi vẫn tự nói với bản thân nhất định là do tôi uống chưa đủ. Khương Thanh chọn cho tôi một loại rượu tên là Magellan. Lương Khanh Vũ khuyên chị ấy, chị ấy lại nói Cùng uống đi nào. Không lâu sau phục vụ đang mang rượu và thùng nước đá bước vào, sau khi mở rượu và rót cho ba chúng tôi mỗi người một ly, rồi mới đi sang ngoài. Khương Thanh cầm ly rượu lên nói Cụng ly, Chúng ta chúc mừng Tống Duyên Khanh trở về độc thân Tôi và Lương Khanh Vũ cũng cầm ly lên Lúc nhìn về phía Lương Khanh Vũ Tôi phát hiện anh ấy cũng đang nhìn tôi Dù ánh đèn quán bar mở tối Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của anh ấy Hơi lóe sáng Tôi không khỏi nhớ đến lời nói trước kia của anh Anh ấy từng nói Hy vọng sau khi tôi ly hôn Anh ấy có thể xếp ở hàng đầu Thế nhưng ngày trước mặt Khương Thanh Tôi cũng không tiện nói Chỉ có thể cụm ly với bọn họ và nâng cấp uống cạn. Rượu cay nồng trượt vào trong cổ họng của tôi. Nó thật mùi vị rất tệ, nhưng có thể uống say, tôi nguyện ý nếm thử. Chúng tôi mới vừa uống một hồi, Khương Thanh đã nói muốn đi toilet. Chị ấy vừa đi, trong lòng chỉ còn lại tôi và Lương Khanh Vũ. Tôi nhấn lúc này mình còn tỉnh táo, nhanh chóng nói với anh. Anh Vũ, mặc dù em ly hôn, nhưng quả thật em không thể ngay lập tức buông anh ta xuống được. Em cần thời gian, em bây giờ... Anh biết, anh không nói gì em đừng sợ. Thấy tôi hốt hoảng nói những lời này, lương canh vũ ngắt ngang lời tôi, vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước. Tôi có phần ngượng ngùng, không khí trong phòng tràn đầy xấu hổ. Tôi cúi đầu nhìn ly rượu cũng không nói gì. Anh sờ vào đâu của tôi đấy? Á, trong lúc tôi còn đang suy xét có nên nói cái gì để đánh vỡ cục diện bế tắc hay không, thì bên cạnh chợt vang lên âm thanh ồn ào náo động, tôi lập tức nhận ra câu nói phía trước của Khương Thanh, Nhưng tiếng kêu thảm thiết ở đằng sau là của một người đàn ông Một giọng nói mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy Tôi nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài Ở khu vực trống của quán bà Khương Thanh đang đứng ở đó Hai tay khoanh trước ngực Gương mặt đầy phẫn nộ Mà gã đàn ông đứng trước chị ấy hơi khom lưng vẻ mặt đau đớn Hai tay che lấy bộ phận quan trọng nào đó Đừng để cho tôi gặp lại anh nữa Khương Thanh liếc người nọ một cái Nhìn thấy tôi thì nhanh chóng bước đến Lương Khanh Vũ cũng đứng ở phía sau tôi. Chúng tôi trở về phòng, hỏi thăm chút mới biết lúc nãy tên đó vừa bước đến đã ôm lấy vai Khương Thành bắt chuyện. Bởi vì dáng người hắn cao to nên khi khoác tay lên vai Khương Thành, bàn tay buông rủ của hắn để hờ hờ trước ngực chị. Khương Thành cao ráo, dáng người đẹp, đừng nói làm tiếp viên hàng không, làm người mẫu cũng không thành vấn đề. Chờ khi kể xong câu chuyện của mình, Khương Thành cao mày dầu dĩ. Vốn định tạo cơ hội cho hai người Em định đi ra ngoài thêm lát nữa Không ngờ gặp một tên không có mắt như vậy Không cần không cần Lương Khanh Vũ cười nói Quan hệ bây giờ giữa anh và em ấy Đã là tốt nhất rồi Anh ấy vẫn luôn cho như vậy Chưa bao giờ gây áp lực cho tôi Bên ngoài vừa uống rượu một hồi Tôi có chút tránh choáng Cảm thấy mình sắp say Kết quả tên đàn ông mới bị Khương Thanh đánh bàn nãy Đã bước đến Phía sau còn dẫn theo một người phục vụ Đang bưng chai rượu trên tay Khương Thanh thấy hắn lập tức đứng dậy. Sao hả? Có muốn đánh nữa hay sao? Người nào không tức giận cũng không lùi bước mà cười nói. Tôi vừa mới về nước, không hiểu tập quán trong nước, vô ý mạo phạm người đẹp, cô đừng để trong lòng. Chai rượu này coi như tôi nhận lỗi với các vị. Không cần, mau cầm nó đi đi. Khương Thanh lườm hắn một cái rồi lại ngồi xuống. Thế nhưng tên đàn ông kia không định đi mà lấy ra một tấm danh thiếp. Tôi là Ngô Tiến An, đây là danh thiếp của tôi bên trên có số điện thoại cá nhân của tôi có điện thoại cá nhân cũng chẳng phải người bình thường khương thành không nhận lấy sửa báo cảnh sát và anh đi chọn một cái đi ngô tiến an cau mày lúc này mới nhận ra khương thành rất cứng rắn xoắn xít một chút cuối cùng hắn cũng đành đi nhưng vừa quay đi lại bị khương thành gọi lại ngô tiến an vừa trở về lại nghe khương thành nói cầm chai rượu đi này Quà tặng tôi đưa đến không lý nào lại lấy đi, các vị không uống thì cứ vứt đi. Nói xong ngô tiến An bèn rời khỏi. Lần này tôi lơ mơ mất rồi nên không biết rõ hắn có bực tức hay tâm tình thế nào. Hắn vừa đi rồi tôi cũng muốn trở về, nói rằng mình chóng váng quá. Khương Thanh đồng ý. Ba người chúng tôi mới bước ra ngoài đã nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm người đứng ở gần mấy chiếc xe thể thao đứng trước quán bar và một đám vệ sĩ đứng bảo vệ ở gần đó. Rõ ràng trước đó đã say mờ màng, thế nhưng tôi vừa nhìn qua đã nhận ra người cao nhất, bắt mắt nhất trong đám người đó, chính là Lý Hảo Kiệt. Anh ta cũng ở đây. Không lâu sau, tôi chợt nghe Khương Thanh đứng bên cạnh nói, mẹ nó chứ, thật là vật họp theo loài, cặn bã theo bầy Tôi nhìn kỹ lại mới thấy tên con ông cháu cha Ngô Tiến An vừa đưa danh thiếp cho Khương Thanh khi nãy đứng bên cạnh Lý Hảo Kiệt bên cạnh còn có một vài người chẳng qua dường như những người này đều vây quanh hai người Lý Hào Kiệt và Ngô Tiến An bọn họ như sao trời vây quanh mặt trăng tất nhiên không nhìn thấy chúng tôi Lương Khanh Vũ ôm vai tôi một chút đừng nhìn nữa đi thôi sau đó Lương Khanh Vũ còn tỉnh táo nên thay Khương Khanh đưa tôi về kết quả vừa mới lên xe khởi động máy là tôi đã cảm thấy chóng váng vì không để cho mình nôn ra xe mà gắng nhắm mắt dù mình ngủ Vừa chập mắt đã ngủ thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau. Sáng hôm sau tôi mở mắt ra, phát hiện mình không ở nhà mà đang ở trong một khách sạn. Tôi xoa xoa cái đầu có chút chóng váng, suy nghĩ kỹ cả một hồi mới nhớ ra đêm qua mình uống rượu với Khương Thanh và Lương Khanh Vũ. Tỉnh rồi sao? Tôi còn đang hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua thì nghe thấy tiếng nói của Lương Khanh Vũ. ngẩng đầu lên tôi thấy anh ta đang đứng ở cửa phòng ngủ. Tuy rằng mặc áo sơ mi và quần tây thế nhưng áo sơ mi lỏng lẻo bên ngoài, ba cái cúc áo ở trên đã mở ra để lộ hơn phân nửa, cơ ngực rắn chắc. Lương Khanh Vũ rõ ràng còn đang ngái ngủ, hẳn anh vừa mới tỉnh dậy. Nhìn thấy anh ấy tôi bất giác sờ quần áo trên người, trên người vẫn mặc bộ áo len dài ngày hôm qua, tôi yên tâm lại. Xin lỗi ngày hôm qua em... hôm qua em ngủ rồi, anh cũng không biết nhà em ở đâu hết cách rồi. Anh đành phải đưa em đến khách sạn. Lương Khanh Vũ dường như nhận ra tôi đang sờ quần áo trên người nên giải thích. Yên tâm, anh chỉ cởi áo khoác giúp em, không động vào cái khác. Cảm ơn anh, tôi hơi cúi đầu. Vì hôm nay là thứ hai, tôi và anh ấy đều phải đi làm. Nhưng may mà chức vụ của tôi không cần phải đi đúng giờ. Tuy nhiên buổi sáng tôi còn có chuyện cần phải xử lý. Tôi và Lương Khanh Vũ sửa soạn qua loa một chút rồi đi ra khỏi phòng, đứng chờ ở thang máy. Làm cho tôi ngàn vạn lần không ngờ đến là khi thang máy mở ra, bên trong có hai người. Một là Lý Hào Kiệt, một là Tống Duyên Minh. Bốn người chừng mắt nhìn nhau, lòng tôi tràn đầy cuộn bách, giống như bị bắt gian vậy. Tôi bất giác lùi về phía sau, cũng cảm giác được cánh tay Lương Khanh Vũ đỡ lấy người mình rồi ôm thật khẽ. Sau đó anh ấy nói với Lý Hào Kiệt. Tổng giám đốc Lý chào buổi sáng. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Lý Hào Kiệt tối sầm đến đáng sợ. Tuy rằng mặt không biểu cảm, nhưng trong đôi con người đen láy kia đang cuộn cuộn sông tố. Anh ta không nói, Tống Duyên Minh lại nở nụ cười đắc ý. Chào buổi sáng Duyên Khanh, sao sắc mặt của em kém thế nhỉ? Có phải là đêm qua quá mệt mỏi hay không? Lời của chị ta làm cho sắc mặt Lý học Kiệt càng kém hơn. Rời khỏi khách sạn, còn nói buổi tối quá mệt mỏi, thật chẳng thể nào khiến người ta không suy nghĩ linh tinh cho được. Nhưng dường như Lương Khanh Vũ không có ý định giải thích, Anh ôm tôi muốn đi vào thang máy, nhưng Lý Hào Kiệt lại bước đến một bước, chặn ở cửa thang máy hơi nhìn xuống Lương Khánh Vũ. Trưởng phòng Lương, giờ này chẳng phải là anh đã đến muộn rồi sao? Từ thế này, anh ta không nói tiếp, tôi cũng biết Lý Hào Kiệt định làm gì. Đêm qua chúng tôi... Đúng vậy, tôi cũng đang muốn nói cho Tổng Giám Đốc Lý rằng tôi muốn từ chức, hôm nay tôi đến thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ không đi làm nữa. Lương Khánh Vũ cắt ngang lời tôi. Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy muốn hỏi gì đó nhưng lại bị Lương Khánh vũ ôm lại vòng qua hai người trước mặt đi vào thang máy phía sau. Tuy rằng sau đó tôi gần như không dám nhìn vào ánh mắt của Lý Hào Kiệt nhưng lại có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ trên người anh ta. Vào thang máy rồi tôi lại suy nghĩ rõ ràng Lý Hào Kiệt và Tống duy Minh xuất hiện ở khách sạn e rằng cũng đến đời ngủ. Nghĩ đến chuyện này tôi vừa khổ sở vừa cảm thấy tâm trạng của mình rất buồn cười. Tôi quay sang lương khánh Vũ nói xin lỗi anh. Anh lại mỉm cười. Em không cần xin lỗi, như vậy rất tốt. Công ty thiết kế Vũ Phòng sẽ có ekip càng chuyên nghiệp hơn mà anh cũng có thể tiếp tục làm đồng nghiệp của em. Sao cơ? Thực ra đêm qua anh đã gửi tin nhắn cho giám đốc rằng anh muốn nghỉ việc. Nhân tiện cũng gửi tin nhắn cho Thư Thanh rằng anh định sang bên đó. Tôi sửng sốt một chút. Nhưng mà trước kia anh nói muốn học tập kinh nghiệm quản lý công ty. Phải. Nhưng anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm Tay của Lương Khanh Vũ nãy giờ Vẫn ôm lấy vai tôi Lúc nói những lời này Anh hơi dùng sức một chút Thế nhưng nỗi buồn của tôi Khi vừa mới nhìn thấy Lý Hảo Kiệt Cũng đã đủ để chứng minh trái tim của tôi Tôi vẫn yêu Lý Hảo Kiệt Ngay cả hận anh ta cũng khó như vậy Huống chi là quên anh ta Tôi nâng tay lên Đẩy cánh tay anh xuống ngẩng đầu nhìn Lương Khanh Vũ tôi nói với anh Anh Vũ anh rất ưu tú Anh cũng rất tốt Em không hy vọng mình sẽ trở thành hòn đá cản chân anh. Anh biết mình muốn làm gì, em đừng lo cho anh. Lương Khánh Vũ giơ tay lên, bàn tay khẽ vuốt tóc tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng dừng lại trên cằm tôi. Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ. Công việc sự nghiệp bây giờ không có thì lúc nào cũng có thể bắt đầu lại. Thế nhưng có vài người nếu đánh mất rồi, anh sợ rằng không thể tìm về được nữa. Anh Vũ, gọi anh là Khánh Vũ đi anh vụt mất một lần rồi không muốn vụt mất lần thứ hai Lương Khánh Vũ đáp lúc này thang máy đã xuống tới tầng 1 Lương Khánh Vũ làm xong thủ tục trả phòng rồi đưa tôi về nhà tôi bảo anh ấy đi anh ấy lại muốn chở tôi ở dưới lầu chở tôi xuống anh ấy lại đưa tôi đi làm xong mới đến công ty buổi sáng tôi làm bản vẽ ở công ty buổi chiều chạy đến công trường vốn định không quay về nhưng lại nhận được thông báo tạm thời phải về công ty học gấp Khi tôi đến công ty, cuộc họp đã bắt đầu. Tôi đi vào từ cửa sau, nghe Thư Thành nói: "Tôi giới thiệu với mọi người một chút về phó tổng giám đốc mới của chúng ta, anh Lương Khánh Vũ." Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Khánh Vũ đứng ở đầu phòng họp và đang giới thiệu về bản thân mình. Vì vào muộn nên tôi đành ngồi ở hàng cuối cùng, chỉ nghe thấy hai nhà thiết kế đằng trước xì xào bàn tán: "Trời đất, anh phó tổng giám đốc này cũng đẹp trai quá đi." Cậu không biết anh ấy sao, anh ấy rất giỏi đấy, là một thiên tài, từ khi học đại học đã cầm giải thưởng mỏi tay luôn rồi. Người tài giỏi như vậy sao lại đến công ty chúng ta? Lương Hành Vũ tự giới thiệu xong, nhìn thấy tôi thì khẽ cười một cái. Hai nhà thiết kế đằng trước tôi lập tức thốt lên. Trời ạ, hình như vừa rồi anh ấy mỉm cười với mình đấy. Làm gì có, cậu đừng có mê trai. Lúc hai người kia còn đang tranh giành nhau, Thư Thanh liếc nhìn thời gian rồi hỏi mọi người có còn vấn đề gì hay không. Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi cho Lương Khanh Vũ. Lương Khanh Vũ đều trả lời hết từng câu một. Tôi nhìn ra được, những người xung quanh đều tỏ ra vô cùng sùng bái và say mê Lương Khanh Vũ. Lúc này có một cô gái hỏi. Phó Tổng Giám đốc Lương, anh có bạn gái chưa? Hỏi đến vấn đề này cũng khiến tim tôi nhảy ra khỏi ngực rồi. Tôi nhìn Lương Khanh Vũ, chỉ sợ anh ta sẽ nói gì đó. Lương Khanh Vũ hiểu tôi như thế thì tất nhiên biết tôi đang nghĩ gì anh im lặng một lát rồi nói tôi chưa kết hôn cũng chưa có bạn gái vừa dứt lời mấy nhà thiết kế ở dưới đều nhảy cẫng lên đầy sung sướng mọi người ai cũng xì xà bàn tán còn có cả người lớn tiếng nói phó tổng giám đốc lương tôi cũng chưa có bạn trai này cô đừng có mà giành tôi cũng chưa có đây này tôi nữa tôi nữa lúc mọi người còn đang tranh giành thì lương khanh vũ lại mở miệng nói tiếp nhưng mà tôi cũng có người mình thích rồi Lúc trước mọi người đã từng hỏi vì sao tôi lại đến công ty này đúng không? Bởi vì cô gái tôi thích làm ở đây, vì thế tôi mới theo đuổi đến tận chỗ này. Toàn trường ổ lên, mọi người nhìn trái lại nhìn phải. Là ai thế? Có người hỏi. Chuyện này tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa mọi người sẽ biết thôi. Ánh mắt của Lương Khanh Vũ vẫn nhìn về phía của tôi. Trước đây tôi không có dũng khí để bày tỏ nên đã lỡ mất một cơ hội, nhưng lần này tôi sẽ không để lỡ nữa. Ôi, lãng mạn đến thế sao? Trong lúc những nhà thiết kế xung quanh đều ước ao ghen tị mà suy đoán thì Thư Thanh tuyên bố kết thúc cuộc họp tan ca. Cô ấy vừa nói xong thì tất cả các nhà thiết kế đều đứng lên, trong đó có 7-8 người vây quanh Lương khánh Vũ. Tôi sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích nên vội vàng đứng dậy bỏ đi. Trở lại văn phòng, tôi quá quyết thu dọn đồ đạc một lúc rồi chuẩn bị chuồn gọn. Vừa tới cửa đã thấy Lương khánh Vũ đứng chặn lại, mặt anh đầy tủi thân mà nói, anh là tai họa sao? Không phải em... Tôi còn chưa dứt lời thì mấy nhà thiết kế đã vây lại xung quanh. Ồ, người phó tổng giám đốc Lương muốn theo đuổi, chẳng lẽ là Tống Duyên Khanh? Trời ơi, tôi phải đoán ra từ trước rồi chứ, người được công ty thuê vào gần đây nhất chỉ có cô ấy thôi. Ghen tị quá đi. Có lẽ là do Lương Khanh Vũ đã đánh tiếng phòng bị trước nên các đồng nghiệp chỉ biểu hiện ghen tị thôi, chứ cũng không có hành vi gì quá khích. Chuyện này không khỏi làm lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Lương Khánh Vũ xem ra rất hiểu ý tôi Anh đi theo tôi xuống lầu Lên xe rồi anh mới nói Nhìn xem anh được chào đón thế nào kìa Nếu em không giữ cho chắc Thì không chừng anh sẽ bị người ta gướp đi đấy Anh Vũ em... Được rồi anh đùa thôi Đừng có để bụng quá Lương Khánh Vũ ngắt lời Rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc tôi Nhưng tôi vẫn nói Anh Vũ Anh đối xử tốt với em như thế Trả giá vì em như thế em sợ cả đời này mình cũng không trả hết được anh đối xử tốt với em là chuyện anh tự muốn làm thôi không liên quan gì đến em cả Lương Khanh Vũ khởi động xe rồi hỏi tôi em muốn ăn gì Lương Khanh Vũ dẫn tôi đi ăn cơm mấy ngày sau đồng nghiệp đều biết Lương Khanh Vũ đến đây là vì tôi nên có rất nhiều người chạy đến chỗ tôi để hóng hớt nghe chuyện của anh ấy thậm chí còn có đồng nghiệp nói với tôi rằng Tống Xuyên Khanh nếu như cô không đồng ý phó tổng giám đốc thì đừng câu giờ nữa, mau mau nói rõ để bọn tôi có cơ hội với. lúc đồng nghiệp đang nói câu này cũng vừa khéo lương khanh vũ đi ngang qua, nghe thế anh ấy đi vào nói rằng là tôi vẫn luôn theo đuổi cô ấy, cô ấy không chơi tôi là tốt lắm rồi. phó tổng giám đốc lương, đồng nghiệp kia vừa thấy lương khanh vũ thì sợ đến nỗi mất sạch kiêu ngạo cản quấy vừa rồi, còn chưa kịp nói gì đã chạy thẳng ra ngoài. lương khanh vũ thấy cô ta rời đi thì mới bảo. Xin lỗi, có phải anh đã kéo rắc rối đến cho em rồi đúng không? Cũng như anh nói đây thôi, anh rất được chào đón. Tôi lắc đầu. Lương Khanh Vũ thật sự rất được chào đón, là một thiên tài thiết kế tuổi trẻ tài cao. Nếu tôi chưa từng gặp Lý Hảo Kiệt, nếu như không có cuộc hôn nhân hoang đường này, thì chắc chắn tôi sẽ không chút do so dự nào mà chọn anh ấy. Nhưng mà... Mặc dù thái độ của tôi với Lương Khanh Vũ vẫn luôn rất rõ ràng, nhưng anh ấy lại không ngừng kiên trì mỗi ngày đưa tôi về nhà, Mỗi tối đều ăn cơm với tôi Làm cho người bình thường chỉ có một mình như tôi Lập tức cảm thấy cuộc sống không còn cô đơn nữa Cũng như hai người ngồi ăn với nhau Thì khẩu vị sẽ thấy ngon hơn Thế nhưng có một ngày Lúc tôi rời khỏi công ty Thì thấy sau rừng cây cách công ty không xa Có một chiếc xe màu đen đỗ ở đó Tuy đã bị cây che Nhưng chiếc xe kia rất lớn Logo ở trên đầu xe cũng rất dễ thấy Tôi chỉ nhìn một cái là nhận ra nó rất giống với chiếc xe Lý Hào Kiệt lái hàng ngày. Lần đầu tiên tôi còn nghĩ rằng trùng hợp thôi, có lẽ chỉ là một chiếc xe giống nó đậu ở đấy. Nhưng trong một tuần sau đó, tôi thấy chiếc xe kia đến tận hai lần. Tôi ý thức được đó là xe của Lý Hào Kiệt. Tại sao anh ta lại đỗ xe ở chỗ này? Là trùng hợp ư? Hay là anh ta đang quan sát cái gì đó? Có một ngày Lương Khanh Vũ đi công tác, hôm đó tôi chỉ có một mình. Lúc tôi rời công ty để đi ăn thì lại thấy chiếc xe kia đậu ở chỗ đó. Tôi đi vòng qua định nhìn biển số xe xem sao. Nhưng vừa đi đến thì tôi đã thấy cửa buồng lái trước mặt của chiếc xe kia mở ra. Lý Hào Kiệt mặc áo gió màu đen đi xuống rồi bước thẳng đến chỗ tôi. Trong nháy mắt tôi cảm thấy rất sợ hãi sau đó bỏ chạy. Hôm nay tôi mang giày bốt gót giày cũng không cao nên chạy cực kỳ nhanh cũng không biết chạy bao lâu. Tôi quay đầu lại thì thấy Lý Hào Kiệt không hề đuổi theo Lúc này mới nhẹ nhõm rồi bắt taxi về nhà Vừa vào nhà thì điện thoại di động vang lên Lòng tôi chợt căng thẳng cúi đầu nhìn thì thấy là tin nhắn của Lương Khánh Vũ Lúc này tôi mới thoáng thả lỏng hơn một chút Lương Khánh Vũ hỏi tôi tối nay đã ăn cơm chưa, ăn cái gì Tôi trò chuyện với anh ấy một lát Rồi mới đi nấu cơm và dùng bữa Thật ra bắt đầu từ khi về đến nhà Thì đầu tôi chỉ toàn là Lý Hảo Kiệt luôn suy nghĩ tại sao xe của anh ta lại đậu ở chỗ đó Anh ta đang đợi ai? Chẳng lẽ là đợi tôi? Vì để bản thân không suy nghĩ lung tung nữa nên tôi bắt đầu đi dọn dẹp quét tước, tổng vệ sinh lại trong nhà một lần rồi tắm rửa thật sạch sẽ. Khi bước ra, tôi chợt nhìn thấy một đống đồ bỏ đi ở cửa. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định đem chúng bứt đi. Tôi xách đống đồ đó xuống lầu rồi lên nhà. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi thang máy, đã ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc xông thẳng vào mũi. Khiến tôi chợt nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước Tôi đang chuẩn bị lùi về thang máy Thì Lý Hào Kiệt không biết từ nơi nào xông tới kéo tôi lại Sau đó ôm siết lấy tôi Tống Duyên Khanh, anh nhớ em Anh làm gì thế Tôi sợ hãi, muốn giải ruộ Nhưng sức của người đàn ông này quá lớn Cứ gắt gào ôm siết lấy tôi Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc Pha lẫn với men rượu cay nồng Tống Duyên Khanh, anh nhớ em Lý Hào Kiệt lặp lại câu nói kia một lần nữa. Tổng giám đốc Lý anh đa tình quá rồi đấy. Tôi vừa dãy ruộng vừa lớn tiếng mắng anh ta. Thật ra lời này không chỉ là mắng anh ta mà còn muốn mắng cho bản thân tôi tỉnh táo lại. Bởi vì cho dù tôi có dựng lên vách tường ngăn trái tim mình thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn quá yếu đuối và mỏng manh. Khi đối mặt với những lời nỉ non ngọt nhạt của Lý Hào Kiệt đáy lòng tôi vẫn đau đớn khôn xiết. Muốn tin tưởng lại không dám. Có phải em đã bỏ bùa anh rồi hay không? Bây giờ cho dù anh đi làm, ăn cơm hay đi ngủ, thì trong đầu đều là em. Thấy em như hình với bóng với tên lương canh vũ kia anh như phát điên vậy. Tổng giám đốc lý anh uống say rồi. Anh không say, bây giờ anh tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Anh nhớ em, anh không thể chịu nổi khi em đứng cạnh người đàn ông khác. Anh chỉ muốn nhốt em lại, nhốt em ở một nơi mà chỉ anh mới có thể thấy được. Khi anh nói chuyện, vòng tay rắn giỏi càng lúc càng siết chặt lấy tôi. Lý Hào Kiệt làm tôi hoảng sợ Nhốt lại, người khác không thể thấy Những cụm từ này khiến đầu tôi hiện ra hình ảnh nhà tù Cùng với chuyện bắt cóc lúc đó Tôi liều mạng sẽ rụa hét lên Cứu mạng, cứu mạng Ánh mắt của tôi nhìn về phía phòng của Lý Trọng Mạnh Tuy tôi biết anh ta rất hiếm khi ở nhà Nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng Nhưng tôi hét rất lâu Mà cánh cửa kia chẳng động đậy chút nào Lý Hào Kiệt cũng biết rằng Lý Trọng Mạnh không có ở nhà Anh ta tự như đã hiểu thấu được cái gì đó mà ôm tôi nói. Đi theo anh, ở lại bên anh, đừng đi đâu nữa. Tôi không muốn, anh điên rồi. Anh không điên, anh có thể cho em tất cả những thứ em muốn, quần áo, nhà cửa, đá quý, mỹ phẩm, em muốn cái gì anh cũng mua cho em hết, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh thôi. Lý Hảo Kiệt nói xong rồi đưa tay ấn nút thang máy, tôi sãy sụa, nhưng lực của anh ta quá lớn. Khi tôi thấy thang máy đang đi lên từng tầng, rồi lại từng tầng, thì lòng tôi càng lúc càng thấy sợ. Tôi thật sự sợ đến lúc thang máy dừng lại, thì anh sẽ kéo thẳng tôi đến bãi đậu xe dưới đất. Lý Hảo Kiệt, anh bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi. Người anh yêu là Tống Duyên Minh, là Tống Duyên Minh, từ trước đến giờ chưa từng là tôi. Tôi cố ý dùng tên của Tống Duyên Minh để đánh thức anh ta dậy. Quả nhiên, lúc tôi nói ra cái tên này, thì người đàn ông ở phía sau lập tức im bặt. Anh ôm tôi, vùi đầu trên bả vai của tôi, Im lặng trong chốc lát rồi mới nói Không phải Anh không yêu cô ấy Chỉ là anh nợ cô ấy mà thôi Anh nói cái gì vậy Tôi choáng váng Anh nợ chị ta cái gì Lúc này tôi mới nhớ ra Tống duy Minh đã từng nói rằng Chị ta bảo Nếu không có chị ta Thì sẽ không có Lý Hào Kiệt của bây giờ Anh vẫn không nói gì Cửa thang máy đã mở ra Khiến tôi vui mừng chính là có người bên trong thang máy Lý Trọng Mạnh Cứu tôi với Nhìn thấy anh ta tôi như thấy được chúa cứu thế của mình Nên kích động không thôi Lý Trọng Mạnh thấy tôi với Lý Hào Kiệt như vậy Thì tự hồ đã hiểu ra cái gì đó Anh ta đi đến kéo cánh tay của Lý Hào Kiệt rồi bảo Hào Kiệt Cháu buông tay ra Cút ngay Lý Hào Kiệt kéo tôi đi Anh ấy kéo tôi vào trong thang máy Chiều cao của Lý Trọng Mạnh cũng sấp xỉ Lý Hào Kiệt Nhưng thân thể thì không cường tráng bằng anh thế nhưng anh ta lại trực tiếp đứng che ở trước cửa thang máy cháu uống say rồi đấy, cháu mau buông ra nếu không chú lập tức gọi cảnh sát đấy gọi cảnh sát Lý Hào Kiệt ngẩng đầu nhìn Lý Trọng Mạnh trước mặt rồi cười gần chú út chú là hạng người gì người ta có thể không biết nhưng tôi thì rõ ràng quá rồi tại sao chú lại ở sát vách cô ấy từ trước đến nay tôi đều không tin chỉ là trùng hợp thôi đâu chuyện này là trùng hợp thôi là chú ở đây từ trước Câu nói này của Lý Trọng Mạnh tự hồ là để giải thích với tôi. Trùng hợp á, nói cho chú biết việc này xảy ra ở trên người ai tôi cũng đều tin là do trùng hợp chỉ riêng chú. Tôi nghe đoạn sau Lý Hào Kiệt đã nói rằng tôi vẫn cho rằng chú là một con chó mà họ Lý nhận về, không ngờ rằng lại là nuôi ong tay áo. Trong nháy mắt tôi nghe thấy Lý Hào Kiệt nói câu này thì trở nên phẫn nộ, oán sận ngược lại anh. Anh ta là chú út của anh, tại sao anh lại nói như thế chứ? Đúng thật không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Tống Xuân Minh đã từng vinh váo đặc ý nói với tôi câu này. Chú út, Lý Hảo Kiệt nghe thấy từ này thì buông tôi ra, nhưng vẫn một tay để ôm lấy tôi. Anh đứng thẳng tắp nói với Lý Trọng Mạnh. Anh ta chẳng qua là một đứa con hoang do một ả đàn bà ham mê hư vinh tính kế ba anh mà sinh ra được. Nếu không phải ba anh nhặt anh ta về, thì anh ta đã chết quách từ đời nào rồi? Được rồi, tôi phẫn nộ tránh khỏi cái ôm của Lý Hào Kiệt rồi đến bên cạnh Lý Trọng Mạnh đứng tôi giận dữ nói với Lý Hào Kiệt cho dù là ai sinh ra đi nữa thì đứa bé có tội tình gì chúng ta cũng đâu thể lựa chọn được Duyên Khanh Lý Hào Kiệt hình như không hiểu được tại sao tôi lại nổi giận nhưng mà đúng tôi đã bị chọc tức rồi đừng gọi tôi nữa các anh ăn trên ngồi trước các anh dòng dõi cao quý còn người khác đều là con hoang cả còn người khác đều là ăn xin ăn quyệt nhà các anh hết Người nhà họ Tấm đã từng cho rằng tôi cũng như thế. Bỏ đi, Lý Trọng Mạnh đứng bên cạnh an ủi tôi. hào Kiệt uống say thôi, em đừng chấp nhận với nó. Tôi không cần chú nói đỡ hộ tôi. Lý hào Kiệt đứt anh ta một cái rồi lại nhìn về phía tôi. Anh không có ý đấy, anh không nói em. Đúng vậy, anh ta không nói tôi, nhưng trong đáy lòng anh không tự cảm thấy bản thân có dòng dõi cao quý chắc. Thật ngại quá, có phải Tống duy Minh không nói cho anh biết rằng Chính tôi cũng là một con chó hoang được nhà họ Tống nhặt về không? Tôi đứng ở đó lạnh lùng nhìn Lý Hào Kiệt Thậm chí còn cảm giác được Bản thân lúc trước yêu anh ta đúng là bị mù Lý Hào Kiệt hình như có chút luống cuống đáp à, Xin lỗi anh không có ý này Trước giờ anh chưa từng thấy em như thế Chỉ cần em đến bên anh Thì sau này nhà họ Tống sẽ không bao giờ dám xem thường em nữa Anh ta nói xong còn định đưa tay ôm lấy tôi Tôi lùi về sau một bước Cả người dán lên trên cửa thang máy rồi nói với anh Tôi không cần Tôi cũng là con người Tôi có thể sống với tôn nghiêm tự trọng của riêng mình Mà không cần để người ta bố thí Tôi nói xong thì định bỏ đi Lý Hảo Kiệt kéo lấy tay tôi Mà tôi cũng chẳng buồn quay đầu lại Chỉ thốt ra hai chữ Buông tay Tống Duyên Khanh Anh thật sự không có ý đó Em đến bên cạnh anh đi Anh sẽ đối xử với em thật tốt Anh sẽ đối xử thật tốt với em Sẽ không còn ai dám xem thường em nữa đâu Không biết có phải là do ảo giác của tôi hay không nữa mà tôi cảm thấy trong giọng nói của Lý Hảo Kiệt mang theo sự cầu xin Giọng nói đó khiến tôi cảm thấy anh ta thấp kém đến tận đất bùn Tôi định quay đầu lại nhưng tất cả chuyện trước kia vẫn còn in rõ trong tâm trí Tôi không muốn bị anh ta thương tổn nữa Tôi cúi đầu rồi nói tiếp Buông tay đi Tổng Giám Đốc Lý Tôi đã ly hôn với anh rồi Bây giờ hai chúng ta chỉ như là người dưng nước lã mà thôi Cả đời này cũng sẽ không gặp lại nhau nữa tôi không cho phép. Lý Hảo Kiệt đột nhiên kích động, anh ta đến ôm lấy tôi, nhưng trong chốc lát, lý trọng mạnh đã đứng che trước lưng tôi. tôi nghe anh ta bảo, Hảo Kiệt buông tay đi. lẽ nào cháu đã quên, chính cháu đã nói với ông nội rằng mình muốn kết hôn với chị gái của cô ấy sao? muốn kết hôn với chị gái tôi. câu nói này hóa thành một bàn tay vô hình, nó xuyên qua thân thể, rồi nắm siết lại trái tim của tôi. trái tim đã thủng trăm ngàn lỗ này của tôi. Vào giờ phút ấy, bỗng dừng lại đau đớn khôn cùng. Tôi sống chết cắn chặt lấy môi mình mà không cho phép bản thân khóc nấc lên. Dù giọng điệu bình thản chúc phúc. Ồ thật à, chúc mừng chị gái anh rẻ. Không hề không phải vậy, lúc đó chỉ là tình thế bắt buộc thôi. Tôi nghe thấy Lý Hào Kiệt hoảng loạn giải thích ở phía sau tôi. Tình thế bắt buộc. Tổng giám đốc Lý, anh là xếp tổng của Hào Thiên Đã ở đỉnh Cao Vinh Quang rồi Mà nhà họ tống chúng tôi chẳng qua Chỉ là một sĩ nghiệp gia đình bình thường thôi Không biết chị tôi có tải cán gì Mới có thể khiến cho anh rơi vào tình thế bắt buộc Mà đồng ý cưới chị ta Tôi dừng lại một lát rồi nói tiếp Tổng giám đốc Lý muốn chiếm chọn cả hai chị em tôi Thì phải soạn ra lời nói dối nào hợp lẽ chút đi Sau khi Lý Hảo Kiệt bị tôi vạch trần Thì hình như có chút luống cuống Tôi thấy anh im lặng trước lời nói của mình Anh có thể không cưới cô ta. Tổng giám đốc Lý Cho dù thế nào anh cũng phải cưới chị ta Nếu không thì lần sau khi tôi lại vào tù Có lẽ sẽ không còn mạng mà bước ra nữa Giọng nói của tôi đầy bạc bẽo Nghe thấy những lời này Người đàn ông vẫn luôn gắt gao nắm chặt tay tôi kia Suốt cuộc cũng buông ra Tôi nghe thấy Lý Hảo Kiệt lại ấn cửa thang máy lại lần nữa chốc lát sau cửa thang máy đã mở ra Anh ta lập tức đi vào trong Cửa thang máy đóng lại được một lúc Tôi xác định anh đã đi rồi thì mới quay người lại xin lỗi với Lý Trọng Mạnh ở phía sau. Anh Lý, xin lỗi anh vì giận tôi mà anh ấy giận cá chém thớt lên anh. Không sao đâu, Lý Trọng Mạnh đáp. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, người đàn ông đeo kính mắt trong suốt nhìn tôi, ánh mắt nhu hòa. Anh ta tựa hồ thấy được vết nước ở khóe mắt tôi nên mềm giọng xuống. Có lẽ Hào Kiệt thật sự rất để tâm đến em Vì vậy nó mới thất lễ với em đến thế Chỉ ít tôi ở nhà họ Lý Nhiều năm như vậy rồi Nhưng trước giờ chưa từng thấy nó đối xử như vậy Với ai khác cả Đâu có Tôi cười khổ lắc lắc đầu Anh ta ở nhà họ Lý từ nhỏ đến lớn Muốn cái gì thì có cái đó Sẽ không ai dám trái lời cả Cũng chẳng có ai dám ngỗ nghịch với mình Không chỉ nó mà người nhà họ Lý Ai cũng thế thôi Dù sao cũng được sinh ra trong một gia đình như vậy Lý Trọng Mạnh càng nói thì mi mắt càng trũ xuống Tôi có thể thấy được sự trống rỗng trong mắt của anh ta Tôi muốn an ủi anh nên mới nói Anh Lý, anh đừng buồn nữa Anh với tôi đều sống nhau cả thôi Lúc nhỏ tôi không ở nhà họ Tống Sau này đến thời học đại học Thì thi đỗ chung trường đại học với Tống Duyên Minh Bởi vì có tướng mạo giống nhau Nên mới bị để ý Cuối cùng tôi mới biết mình có gia đình Tôi dòng dài nói chút chuyện liên quan đến việc của bản thân Lý Trọng Mạnh nghe rất chăm chú, cuối cùng mới mở miệng Cảm ơn em đã nói chuyện riêng của mình cho tôi nghe Hào Kiệt không biết quý trọng em là thiệt cho nó Đêm đã khuya, sau khi tôi tạm biệt Lý Trọng Mạnh thì về nhà mình Hôm ấy tôi lại mất ngủ Ngày hôm sau, tôi mang theo cặp mắt gấu trúc đi làm Vừa vào văn phòng đã thấy các đồng nghiệp tụm lại thành một chùm đang bàn tán gì đó Tôi không muốn nghe nên đi về chỗ ngồi của mình Nhưng sau khi tôi vừa ngồi xuống Thì tất cả cặp mắt của mọi người Đều đồng loạt chỉa thẳng về phía tôi Tôi cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình Các cô trao đổi với nhau bằng ánh mắt Rồi lập tức xuống lại Một người trong đó dành hỏi tôi trước Tống Duyên Khanh Có phải cô có chị em gì không Tôi Theo bản năng tôi muốn bảo không có Nhưng do dự một lát rồi vẫn đáp Có Mấy đồng nghiệp kia vừa nghe thấy thế Thì ánh mắt đều sáng cả lên Tiếp tục hỏi tôi Vậy chị cô có phải đã gả cho tổng giám đốc Lý Hào Kiệt Của tập đoàn Hào Thiên rồi đúng không Lòng tôi căng chặt lại một lát Nhưng sau đó vẫn làm bộ như không có chuyện gì mà gật đầu Bọn họ thấy thế thì đều đồng thanh Ôi không ngờ đấy nhé Tống Duyên Khanh Thì ra cô là con ông cháu cha Đúng đó đúng đó Vậy chẳng phải cô đã thành em vợ của Lý Hào Kiệt rồi sao Có dịp cô nhớ giới thiệu anh chàng giàu có con độc thân bên cạnh Lý Hào Kiệt cho chúng tôi một chút nhé, có được không? Đúng đấy, tôi nữa nhé. Bọn họ líu dài líu dứ bên tài tôi. Tôi đợi các cô nói xong thì mới mở miệng. Xin lỗi nhé, tôi có quan hệ không tốt lắm với nhà họ Tống đâu. Nhưng họ lại không tin lời của cô, cứ cho rằng tôi kiếm cớ để không giúp mấy cô. Mấy cô nhổ đốt bọt tới tấp tị nạnh. Bọn tôi không tranh phó tổng giám đốc lương với cô rồi. Cô lại giới thiệu vài người cho bọn tôi thì có sao chứ Có phải sợ bọn tôi lấy chồng tốt hơn cô không Nghe mọi người suy đoán Đầy quái gở, Thì tôi im lặng hồi lâu mới lên tiếng Nếu như tôi là con ông cháu cha Thì tại sao lại đến đây làm việc Tôi vừa nói xong Thì mọi người ai cũng á khẩu không phản bác lại được lẩm bẩm vài câu rồi tàn hết Bọn họ vừa đi Thì tôi lên web tìm kiếm một lát Phát hiện hình như nhà họ Tống Đã tiết lộ chuyện này cho cánh truyền thông từ lâu rồi Cũng bởi vậy mà cổ phiếu gần đây vẫn đang rớt giá của tống thị mới có thể tăng trở lại. Có điều tôi cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi. Hà nhà này, những người này, ngoại trừ tống tuyết Sa thì hầu như tôi chẳng còn bất kỳ quan hệ gì với họ nữa. Cuộc sống vẫn tiếp tục thôi. Chớp mắt đã tới ngày học thường niên của công ty. Trước khi ngày này đến thì mọi người trong công ty ai cũng chờ mong đến từng ngày. Chỉ có tôi tiếp tục nhận đơn hàng. Chỉ riêng làm mấy bản vẽ kỹ thuật và liên lạc với khách hàng cũng đủ chiếm hết thời gian của tôi, nên tôi quên mất chuyện họp thường niên. Mãi đến buổi sáng ngày hôm đó, mọi người ai cũng mặc lễ phục, cộng thêm Lương canh Vũ đến hỏi, tôi mới nhớ ra có chuyện này. Hoạt động quan trọng như thế phải mặc lễ phục, nhưng bây giờ tôi chuẩn bị đã không còn kịp nữa. Tôi liếc mắt nhìn thoáng qua công việc xếp chồng như núi ở trên bàn làm thì có chút cuộn bách nói, không thì em khỏi đi vậy. Như thế sao được công ty quy định rồi mọi người ai cũng phải đi hết không đi thì sẽ bị phạt tiền Lương Khánh Vũ nghiêm túc nói Tôi nhíu mày bây giờ tôi hoàn toàn sống dựa vào lương của bản thân không động chạm gì đến phần trăm hoa hồng của tổng Thị cả Cuối năm mới nộp phí quản lý tài sản của phòng ở đã mất mấy chục triệu rồi lòng tôi đau đến muốn khóc Bây giờ bảo có tiền nộp phạt thì tôi lập tức thấy xoắn xuýt nhìn bộ đồ giản dị trên người này tôi cắn răng một cái Vậy em cứ thế này đi thôi à? Được rồi Lương Khanh Vũ nhìn bộ dạng này của tôi Thì nở nụ cười Biết ngay là em quên mà Anh đã chuẩn bị xong hết cho em rồi này Lúc tôi còn đang bất ngờ Thì Lương Khanh Vũ đã đến kéo tôi sang ngoài Lái xe một mạch dẫn tôi đến Một trung tâm mua sắm Rồi đi thẳng vào cửa hàng chính giữa lầu 1 Nhân viên cửa hàng thấy Lương Khanh Vũ Thì nhiệt tình tới chào hỏi Chào anh Lễ phục đặt trước của anh đã sửa xong Và được đưa đến rồi Lúc tôi còn đang hồ nghi thì đã thấy nhân viên cửa hàng mang một lễ phục màu lam ngọc từ trên giá treo xuống. Bộ lễ phục này vô cùng đặc biệt, làn váy rất dài, tuy còn chút kín đáo, nhưng bên đùi phải lại được xẻ dọc một đường lên rất cao, mang theo chút gợi cảm. Nhân viên cửa hàng lấy một đôi cao gót đấy xuồng ra phối hợp với bộ đồ. Tôi nhìn đôi cao gót kia thì sợ hết hồn, đôi quốc này cao quá. Không sao đâu, hôm nay anh sẽ theo em đỡ mà, đảm bảo không để em ngã đâu. Lương Khánh Vũ nhìn rồi cười dịu dàng. Tôi biết những thứ này đều do anh ấy chuẩn bị từ trước, vì không phụ lòng kỳ vọng của anh ấy nên tôi cũng chỉ cắn răng mang vào. Không thể không nói, mặc bộ đầm này thật sự rất hợp dáng, tôn được vóc người tôi lên rất tinh tế. Cổ áo hơi xếp kéo dài đến ngực, lộ ra một khe hở nho nhỏ. nhỏ. Ừ, bao nhiêu tiền vậy? Sau khi mặc vào tôi muốn trả tiền. Anh tặng em đấy, em sẽ nể mặt anh mà nhận chứ. Lương Khanh Vũ nhìn qua có chút tức giận tuy tôi biết anh ấy đang vở vĩnh Nhưng cũng chỉ đành nói một tiếng cảm ơn Anh ấy dẫn tôi lên lầu Trên lầu có một gian hàng bán nữ trang Sau khi mua còn có thể được làm tóc miễn phí nữa Nhân viên cửa hàng giúp tôi chọn lấy một cái kẹp nhỏ Bởi vì tóc tôi ngắn Nên cũng chỉ uốn cục tóc mái phía trước lại thôi Thế nhưng cả người thoạt nhìn đã tây lên không ít Nhân viên cửa hàng vừa trang điểm giúp tôi Còn kết hợp với một sợi dây chuyền ngọc bích rất đẹp mắt. Nhưng chỉ là hàng thủ công thôi nên giá cả cũng không đắt. Khi tôi chuẩn bị xong xuôi hết thì đã hơn 5 giờ chiều. Anh ấy dẫn tôi ra khỏi trung tâm. Tuy trên người đã khoác áo ba đợt suy nhưng vẫn có thể cảm nhận được đàn ông xung quanh đều quăng ánh mắt yêu thích về phía tôi như trước. Hình như Lương Khanh Vũ cũng cảm nhận được nên đưa tay khoát lấy bả vai tôi. Tôi giật mình chỉ nghe anh ấy nhỏ giọng nói. Không được. Anh muốn tuyên bố chủ quyền một chút, nếu không mấy gã đàn ông khác đến gần thì anh sẽ đánh người mất. Tôi tự do một lát nhưng vẫn không từ chối động tác của Lương Khanh Vũ. Chúng tôi đến nơi tổ chức họp thường niên. Chỗ này là một trong những khách sạn tốt nhất của thành phố Vĩnh An. Họp thường niên có thể tổ chức ở đây cũng đủ để chứng minh tài lực của công ty. Nhưng công ty của chúng tôi chỉ bao một phòng tiệc nhỏ. Vốn sĩ tôi cũng có chút lo lắng trang phục của mình khoa trương quá Nhưng sau khi đi vào thì phát hiện ra mọi người Ai cũng mang lễ phục lộng lẫy cả Mỗi người đều trang điểm tỉ mỉ Lúc này tôi mới nhẹ lòng hơn Có phục vụ đến cầm áo khoác thay tôi Tôi do dự một lát rồi vẫn cởi áo khoác ra Lương Khánh Vũ là phó tổng giám đốc Anh vừa đến thì đã bị Thư Thanh gọi đi mất Anh ấy bảo tôi theo tôi từ chối Dù sao chỗ xung quanh Thư Thanh đều là quản lý cao cấp Một nhà thiết kế nhỏ nho như tôi đến tham gia chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu Tôi lấy một chút hoa quả với bánh ngọt rồi tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống Kết quả vừa mới ngồi xuống thì một người đàn ông cũng ăn vị ở bên cạnh tôi Tôi nhận ra gã ta là Đào Hùng ở bộ phận khách hàng Đào Hùng ngồi xuống rồi bảo Tống Xuân Khanh trước đây cô ở công ty kín cổng cao tường quá Tôi không ngờ rằng vóc người cô lại đẹp đến thế đấy thoạt nhìn rất gầy, lại không ngờ chỗ cần có da thịt. Anh đào, chúng ta không quen biết nhau." Tôi ngắt lời gã ta, lúc tôi nhìn về phía gã ta thì phát hiện gã đàn ông này đang nhìn đắm đuối vào chỗ xẻ tà của bộ váy tôi mang. Tôi vội vàng kéo váy lên. <cười> "Nó chịu một lát là quen thôi mà." Động tác của tôi không hề ảnh hưởng đến dục vọng của Đào Hồng một chút nào, con mắt gã lại rời từ trên đùi sang trước ngực. Tôi bất đắc dĩ phải đưa tay lên che ở trước ngực mình dự định tìm Lương Khanh Vũ, nhưng bởi vì họp thưởng niên vẫn có mời một số khách hàng quan trọng, cộng thêm phòng tiệc cũng không lớn lắm. Nhóm người Lương Khanh Vũ có lẽ bị vây lấy rồi, tôi đưa mắt nhìn sang mà chẳng thấy đâu. Đào Hùng thấy tôi không nói lời nào thì lá gan cũng lớn hơn. Tống Xiên Khanh, thật ra tôi cũng biết phụ nữ các cô còn khá sục hơn đàn ông bọn tôi nhiều, chẳng qua là ngại không biểu hiện ra thôi, tôi nói cho cô nghe. Đừng nhìn bề ngoài tôi xấu xí như thế này, nhưng thật ra chỗ kia của tôi còn lớn hơn so với đàn ông bình thường đấy. Tôi không có hứng thú. Tôi bị ép đến cuống lên. Bất đắc sĩ chỉ đành đứng lên đi tìm Lương canh Vũ. Tôi đứng dậy thì nhìn thấy Lương canh Vũ với Thư Thanh đang cùng tán gẫu với một khách hàng lớn của công ty. Nếu bây giờ tôi đi qua thì có vẻ không biết điều cho lắm. Bất đắc sĩ tôi chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài. Nghĩ trong đầu muốn đến nhà vệ sinh nữ Đào Hùng cũng không thể theo đến tận nơi đúng chứ Tôi bước nhanh đi ra ngoài Lúc sắp đến nhà vệ sinh nữ Thì bỗng nghe giọng cười hèn mọn Của Đào Hùng vang lên ở phía sau Tôi đã nói phụ nữ các cô Khác sụp hơn bọn đàn ông chúng tôi mà Vừa nghe tôi lớn thì cô lập tức không đỡ nổi đúng không Đào Hùng nói xong Bèn đến ôm lấy eo tôi Bỏ tay ra Tôi sợ hãi gạt phăng tay gã ta ra Tôi chỉ đi đến nhà vệ sinh thôi Giả bộ gì mà giả bộ Tôi thích kích thích vậy đấy, thú vị lắm Đào hùng mạnh dạn hẳn lên Tôi bước nhanh đến nhà vệ sinh Gã ta tóm tôi lại Muốn đi thì cũng phải nhà vệ sinh nam chứ Nhà vệ sinh nữ như này tôi không vào được Thả tôi ra Tôi thật sự sợ hãi Thật ra xung quanh cũng có người đi ngang qua Nhưng họ thấy tình huống của chúng tôi như vậy Thì đều thuộc lại cả Lúc tôi chuẩn bị kêu cứu Thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên Bưng tay ra Quá quen thuộc Lần trước cũng là như vậy, tôi ngẩng đầu, thấy cuối hành lang đang đứng hai người, một người là Lý Học Kiệt, người còn lại nhìn cũng rất quen mắt, nhưng trong phút chốc đó lại không nhớ ra được. Đào Hùng đang hít mắt, đang muốn xem là ai thì thấy Lý Học Kiệt đã lập tức đi đến đấm một cú vào mặt gã ta. Mặt gã ta trong chớp mắt sưng tấy lên. "Con mẹ mày, mày dám đánh tao à?" Đào Hùng tức giận muốn đánh lại, nhưng gã ta lại lùn quá. Lý Hào Kiệt có ưu thế dáng cao Nên nắm đấm của gã ta chưa kịp đến Thì đã bị Lý Hào Kiệt đạp thẳng một cú văng ra ngoài Sau đó nhấc chân đạp lên bụng gã ta Hai lần Đào Hùng lập tức biết mình không phải là đối thủ Nên sợ hãi bỏ chạy Đào Hùng vừa đi Thì người đàn ông bên cạnh Lý Hào Kiệt cười nhạo nói Anh hai Tôi lớn vậy rồi mới thấy cô gặp chuyện bất bình Mà ra tay nghĩa hiệp đấy Làm sao thế đổi tính rồi hả Cầm miệng lại Lý Hào Kiệt lườm hắn một cái Người đàn ông bên cạnh kia nhìn tôi, hít mắt nhìn một hồi rồi lâu bỗng vỗ chán một cái. Ái chà chà, bảo sao tôi thấy người đẹp này quen mắt thế? Tôi nhớ rồi, cô có phải là bạn của người đẹp can trường trong quán ba lần trước kia đúng không? Quán ba lần trước? Tôi hồi tưởng lại một lúc mới sực nhớ ra, chính là cái hôm tôi uống quá chén ấy, người này đã hỏi số điện thoại của Khương Thanh. Anh tên là... Chào cô, tôi là Ngô Tiến An. Ngô Tiến An chủ động tự giới thiệu mình, nói xong còn lấy một tờ danh thiếp ra đưa cho tôi, vừa đưa vừa nói. Này lần cứu cô vừa rồi của chúng tôi, cô có thể nói cho tôi biết tên của người đẹp lần trước kia được chứ? Tấm danh thiếp kia của tôi còn chưa kịp nhận thì Lý Hạo Kiệt đã nhanh tay lấy mất, nắm tay lại một cái đã vò tấm danh thiếp kia thành cục rồi ném xuống đất. Anh cảnh cáo, đừng có ngáng đường ở đây. Ngô Tiến An nhìn tôi rồi lại nhìn Lý Hạo Kiệt, cuối cùng nở nụ cười vô lại. Được thôi thưa anh Nói xong thì nhanh chóng bay đi Như một làn khói Chẳng thấy người đâu nữa Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lý Tôi thấy Ngô Tiến ăn đi rồi cũng muốn đi Vừa đi ngang qua người Lý Học Kiệt Thì lại bị anh bắt lấy Người đàn ông giơ tay áp tôi sát lên trên tường Rồi nói Chuyện đêm hôm đó anh rất xin lỗi Anh không có ý gì khác đâu Tôi biết rồi thưa anh Lý Tôi không trách anh đâu Tôi có thể đi được chưa Lúc này tôi nói lời này thì lông mi hơi rủ xuống Trong lòng dâng lên chua xót Không thể nói thành lời được Không thể Lý Hảo Kiệt cúi đầu đánh giá trang phục của tôi Đôi lông mày hơi nhíu lại Trong tròng mắt đen láy tràn ngập vẻ khó chịu Ai cho phép em mặc như thế này chứ Những chỗ này anh chỉ mới được nhìn thôi Lý Hảo Kiệt nói xong rồi đưa tay Luồn theo chỗ xẻ tà của váy mà lần mò vào trong Tôi giật nảy cả mình Sau đó vội vàng bắt lấy tay anh lại nhưng sức lực của người đàn ông này lớn quá, tài anh bóp lấy chỗ mềm mại ở dưới eo tôi, tuy sức không lớn, thế nhưng đôi môi mỏng của tôi lại phát ra một âm thanh trầm thấp. anh rể tự trọng đi, tôi bất đắc dĩ chỉ đành chuyển thành sưng hô như thế này. sau khi lý hảo kiệt nghe được, thì cả người đều bị chọc tức lên, sức ở trên tay anh mạnh thêm, một cái tay khác cũng không còn chống tường nữa, mà là gắt gao ôm siết lấy eo tôi. anh nói chỉ cần em mở miệng. Anh sẽ không làm anh rể nữa Mà tiếp tục làm chồng của em Anh buông tôi ra Tôi đẩy anh ra Thế nhưng vào lúc này đây Tôi có thể cảm giác được rằng thứ gì đó của người đàn ông Đặt sát eo tôi nảy sinh biến hóa Khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn nữa Tôi cảm thấy vô cùng nguy hiểm Anh rất nhớ em Tống Xuyên Khanh em có biết không Em giỏi thật đấy Khiến anh luôn nhớ về em mỗi phút giây Khi không có em ở bên cạnh Lý Hảo Kiệt ôm tôi ngẩng đầu nhìn tôi Trong mắt anh tràn ngập dục vọng Anh uống say rồi Tôi theo bản năng mà nói Bởi vì lần nào nếu anh nói những lời như vậy Thì một là khi bị bệnh Hai là uống say nhưng người đàn ông lại kiên định nhìn Nói ra từng chữ từng câu Tối hôm nay anh còn chưa uống một giọt rượu nào Bây giờ tôi mới để ý Đứng cách nhau gần như thế Mà tôi cũng chẳng ngửi được chút men rượu nào Anh ta rất tỉnh táo Tôi không dám vọng tưởng mà nhìn anh ta nói Thế anh rẻ đừng nói những lời của người sai Anh yêu Tống Xuyên mình Cả đời này anh cũng không thể yêu tôi Đây là tự anh nói ra Lý Hảo Kiệt bị câu nói của tôi Làm cho thất thần một chút Anh nhìn tôi con người màu đen sâu thẳm Đúng anh thật sự đã từng cho rằng là thế Nhưng anh đã sai rồi Tổng giám đốc Lý tôi bảo này Có tôi sẽ không có chị ta Có chị ta thì không có tôi Nếu chị ta ngồi tù Thì tôi sẽ trở về bên cạnh anh Tôi nhìn Lý Hào Kiệt, ánh mắt trở nên kiên định. Trong một khắc đó, tôi thấy sự do dự ở trong ánh mắt Lý Hào Kiệt. Tôi nở nụ cười chào phúng. Tổng giám đốc Lý, tôi ngồi tù là tôi vô tội, còn chị ta ngồi tù là có tội phải chịu. Nhưng khi tôi ngồi tù thì anh đứng yên mặc kệ, còn thừa cơ hãm hại. Nhưng đổi lại là chị ta thì anh lại không nỡ. Trong lòng của anh chẳng phải là có đáp án rồi sao? Không phải, anh... Ngày lúc Lý Hào Kiệt còn do dự định nói gì đó Thì một cái tay đã đưa đến chắn trước mặt tôi đẩy anh ra Lúc đó Lý Hào Kiệt có chút lơ là Nên trong lúc đột ngột đã bị đẩy ra Là Lương Khanh Vũ Một giây sau tôi đã được Lương Khanh Vũ che chắn ở phía sau Anh ấy hỏi Tổng giám đốc Lý muốn làm gì với bạn gái của tôi vậy Bạn gái Lý Hào Kiệt nghe được cái danh sưng này Không khỏi nhớ mày lại nhìn tôi rồi chất vấn Em là bạn gái anh ta Lúc tôi còn đang sao sự không biết nói gì thì Lương Khanh Vũ lập tức ôm lấy tôi vào lòng. Cánh tay của người đàn ông này rất có lực. Khi tôi dựa vào lòng ngực anh ấy thì có thể nghe thấy được tiếng tim đập của người đàn ông này. Tôi ngẩng đầu nói với Lý Hào Kiệt. Đúng vậy, tôi đã là bạn gái của anh ấy. Tổng giám đốc Lý, tôi chỉ là thứ đồ chơi bị anh vứt bỏ mà thôi. Tôi cố ý hạ thấp bản thân nhưng chỉ vì để cho Lý Hào Kiệt không ra tay với Lương Khanh Vũ mà thôi. Này! Không phải vừa rồi em còn nói nếu cô ta đi tù thì em sẽ trở về bên cạnh tôi sao? Sao lại có bạn trai rồi? Lý Hảo Kiệt đứng đó. Tôi nhìn ra được nét bi thương từ trong ánh mắt của anh. Trong chốc lát tôi không biết phải nói gì. Lúc này Lương Khanh Vũ mới nói. Tổng giám đốc Lý, chuyện kết hôn của anh với Tống Duyên Minh gần như là đã công bố cho cả thế giới biết rồi. Mong anh đừng tiếp tục tổn thương cho Tống Duyên Khanh nữa. Cô ấy đã bị anh làm tổn thương khắp mình mẩy, không còn chỗ nào có thể chịu nổi nữa đâu. Lương Khanh Vũ khiến lòng tôi càng thêm khó chịu Anh ấy đã rất hiểu tôi Điều anh nói chính là bản thân tôi hiện tại Quả thật tôi đã bị Lý Hảo Kiệt làm tổn thương khắp mình mẩy Lý Hảo Kiệt nhìn tôi Trong ánh mắt lé lên một tia đau lòng tựa hồ đã hiểu thấu được gì đó mà quay đầu rời đi Anh vừa đi thì Lương Khanh Vũ không ôm tôi nữa Mà thả lỏng tay xuống rồi nói Xin lỗi vừa rồi là do tình huống đặc biệt Tôi lắc đầu Tôi biết Lương Khanh Vũ rất tốt với mình. Anh ấy hỏi tôi tại sao lại ở đây thì tôi mới kể chuyện Đào Hùng ra cho anh nghe. Lương Khanh Vũ vừa nghe xong thì sắc mặt lập tức trầm xuống anh ấy bảo. Lần này về anh lập tức đuổi gã. Tôi không phản đối. Dù sao người như vậy ở lại công ty cũng chẳng được tích sự gì. Nửa sau của họp thường niên thì Lương Khanh Vũ luôn đi theo tôi cùng tôi thưởng thức đồ ăn. Tôi nhìn anh ấy vài lần muốn nói rồi lại thôi. Rốt cuộc cũng hỏi anh Anh có gì muốn nói sao? Lúc này Lương Khanh Vũ mới nói cho tôi biết thật ra khách hàng vừa rồi là đến từ phía bên Lý Hảo Kiệt. Thật ra chuyện thông gia giữa hai nhà họ Tống Lý lần này vốn dĩ nhà họ Lý không muốn công bố nhưng nhà họ Tống lại tự tiện quyết định làm ầm đến mức nhà họ Lý cũng có chút khó chịu. Nguyên nhân của việc đó cũng vì công ty của nhà họ Tống xảy ra vấn đề cổ phiếu rớt giá liên tục đã giảm xuống mấy tháng rồi. Nhà họ Tống vì ổn định lại tinh thần Nên mới tung tin này ra Cũng nhờ thế mà giá cổ phiếu Mới có thể leo thang trở lại Chuyện này khiến tôi không khỏi có chút lo lắng cho Tống Tuyết Nhưng tôi cũng không nhắc đến bà ấy Mà thức thời hỏi Lương Khanh Vũ Tại sao lại nói chuyện này cho em biết Có phải em thấy anh ngốc lắm đúng không Lương Khanh Vũ nhìn Đôi mắt hơi nheo lại rồi cười nói tiếp Anh hy vọng có thể dùng được cách công bằng Để chiếm được trái tim em Không thể không nói Lương Khanh Vũ thật sự rất tốt, vào thời khắc ấy lòng tôi thậm chí còn có chút sao động. Tuy tôi không thể nào nảy sinh tình cảm như anh được, nhưng tôi sẽ dùng cả đời này để báo đáp anh ấy, bù đáp chân tình sâu nặng chẳng thể đền đáp. Tôi giấu tâm tình này vào sâu trong đáy lòng. Sau buổi học thường niên chưa đến nửa tháng thì đã lục lục bắt đầu nghỉ Tết. Tôi không có nhà, đối với tôi ăn Tết thật ra là một chuyện rất tàn nhẫn. Bởi vì cho dù là trên tivi Internet hay là danh sách bạn bè Mọi người ai ai cũng đoàn tụ với người nhà Nhưng người nhà lại không chào mừng tôi Thêm vào chuyện đi tù của Tống Duyên Minh lần trước Thì người nhà họ Tống sắp hận chết tôi rồi Cho dù Tống Tuyết có bảo tôi trở về Thì tôi cũng không muốn gây rắc rối cho bà ấy Trong một ngày của kỳ nghỉ Tết Cũng chính là ngày 30 Tôi vẫn giống như ngày cuối tuần bình thường Sáng sớm rời giường dọn dẹp nhà cửa Rồi định ra ngoài mua một ít đồ ăn Dù sao Tết đến thì tất cả cửa hàng đều sẽ đóng cửa Chỉ ít mùng ba mới bắt đầu buôn bán lại Tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài Thì điện thoại đổ chuông là Lương Khanh Vũ Tôi vừa bắt máy thì anh ta đã lập tức hỏi Em ăn Tết ở đâu? Ở nhà tôi nói sự thật Lương Khanh Vũ nói tiếp Vậy em mau xuống lầu đi Anh dẫn em đến chỗ này Hả? Anh không về nhà Tôi có hơi bất ngờ Nhưng Lương Khanh Vũ cứ khăng khăng đòi tôi xuống lầu Tôi đành phải thay quần áo Cầm túi lên Đóng cửa rồi lập tức đi xuống Lương Khánh Vũ lái xe chở tôi đi Tôi vốn cũng không có suy nghĩ gì nhiều Nhưng khi cửa xe mở ra Thì tôi phát hiện đã lên đường cao tốc Lại nhìn tiếp về phía trước Đã đến trạm thu phí rồi Đi đâu vậy Tôi sợ ngây người Không phải em không có chỗ về ăn Tết sao Anh dẫn em đến nhà anh ở bên kia chơi Xung quanh nhà anh có nhiều chỗ đi chơi lắm Lương Khánh Vũ vừa lái xe vừa nói Nhà anh, tôi sợ ngây người Không cần, không cần đâu, em không mang theo gì cả Tôi nghi ngờ không phải Lương Khanh Vũ Đang mang tôi đến ra mắt gia đình đấy chứ Tôi không mang theo gì cả Ngay cả quần áo cũng không có Sao cứ tới tay không thế được Lương Khanh Vũ nhìn thấu suy nghĩ của tôi Yên tâm đi Không cho em đến nhà anh đâu Em ở khách sạn đi Nhưng tôi vẫn không yên lòng Mặc kệ tôi nói thế nào đi nữa Thì Lương Khanh Vũ cũng không hề có ý định vòng xe đi về Tôi có cảm giác đã rơi vào tay giặc Nhưng mà tôi không thể tự mình trở về Nên bất đắc sĩ suy tính ở lại nhà anh một ngày Ngày thứ hai lập tức trở về Nhà của Lương Khanh Vũ cách thành phố Vĩnh An không xa Nhưng 30 Tết có rất nhiều người về quê Đường cao tốc kẹt cứng Chúng tôi lái hơn 8 tiếng Mới đến được trấn nhỏ Nhà của Lương Khanh Vũ Lương Khanh Vũ sắp xếp cho tôi đến ở một khách sạn Chờ lúc tôi xuống Thì Lương Khanh Vũ mở cốp sau xe lấy một cái vali màu tím đưa cho tôi. Cái gì vậy? Tôi nhìn cái vali. Hành lý anh chuẩn bị cho em đấy." Lương Khánh Vũ giải thích. Tôi đem vali vào khách sạn thì Lương Khánh Vũ đã đi. Sau khi tôi mở vali ra thì mới không phục sự tinh tế của Lương Khánh Vũ. Không thể không nói, anh ấy thực sự rất giỏi, trong vali có từ đồ ngủ đến dép lê, còn có thêm mấy bộ quần áo mới được giặt sạch nữa. Thậm chí ngay cả áo lót quần lót cũng có. Tôi nhìn mấy cái áo lót thành bộ ở trong thì không khỏi có chút đỏ mặt. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên có người đàn ông mua cho tôi những thứ này. Tôi cứ tưởng tối nay sẽ ở một mình. Mặc dù có chút cô đơn nhưng Lương Khanh Vũ đã chuẩn bị cho tôi một cái vali lại khiến tôi rất cảm động. Đến 6 giờ tối thì Lương Khanh Vũ lại đến. Lúc tôi còn chưa kịp hỏi sao lại đến nữa thì người đàn ông này đã đưa tay kéo tôi lại rồi dịu dàng nói. 30 Tết Sao anh lại có thể để em ở khách sạn chứ? Nói xong thì lập tức kéo tôi đi ra ngoài. Tôi sợ hãi. Chắc anh không dẫn em đến ra mắt ba mẹ đâu đúng không? Không phải, không phải. Anh chỉ nói là dẫn bạn về nhà ăn cơm chung thôi. Lương Khanh Vũ nói xong thì mạnh mẽ kéo tôi ra ngoài. Tôi gần như là bị anh ấy cưỡng ép ngồi lên xe. Tôi có chút không vui. Đến dưới lầu nhà anh ấy rồi, tôi cũng muốn về. Nhưng Lương Khanh Vũ nhìn tôi rồi bày ra một vẻ mặt vô cùng đáng thương. Anh đã nói với ba mẹ rồi bọn họ cũng chuẩn bị một bàn thịnh soạn xong xuôi cả coi như em đến ăn cơm giúp thôi có được không? Nói xong còn đưa nương cảm nhìn tôi tôi bị anh ấy nhìn đến nỗi có hơi xấu hổ bất đắc sĩ chỉ có thể đáp ứng dù vậy tôi cũng rất rõ ràng đêm 30 tôi ở trong nhà một người đàn ông gặp ba mẹ anh ấy là đại biểu cho điều gì những năm này Lương Khanh Vũ đối xử với tôi rất tốt tôi đều đặt ở trong lòng cả cũng như tôi đã nghĩ đến trước đó Nếu như không thể đáp lại tình cảm này Thì tôi sẽ dùng cả đời mình để trả ơn anh Tôi lên lầu theo lương khanh vũ Cửa nhà vừa mở ra Thì tôi đã thấy một đôi vợ chồng già hơn 50 tuổi Đang đứng trước cửa Mới thấy tôi thì hai ông bà đều niềm nở cả lên Con gái, đi đường nhọc công con rồi, mau vào đi Nói xong thì lập tức mời tôi vào nhà Tôi có chút mắc cỡ, vừa vào trong vừa nói Hai bác năm mới vui vẻ, thật sự ngại quá Tết đến còn làm phiền hai bác nữa Không phiền không phiền Hai người đều xua tay Tôi đi vào thấy trên bàn ăn không lớn Được trưng bày một bữa thịnh soạn Có cá có thịt Bởi vì nhiều món quá Nên không thể xếp đủ được Ngay cả mâm đĩa cũng bị chồng lên nhau Lương Khanh Vũ mời tôi ngồi xuống Tôi do dự giây lát Liếc nhìn nhà bếp một chút Hình như không còn việc gì cần tôi làm cả Nên mới nói Vậy hai bác ngồi xuống trước đi ạ Bà mẹ của Lương Khanh Vũ nghe tôi nói như thế thì hài lòng nở nụ cười, vội vã ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống thì mẹ của Lương Khanh Vũ mới nói Hai bác làm đều là đồ ăn thường ngày, không biết có hợp khẩu vị của con không nữa. Nói xong còn gắp một miếng thịt cá vào trong bát của tôi. Cảm ơn ạ. Chỉ cảm ơn ra thì thật sự tôi không biết phải nên nói gì nữa. Mẹ của Lương Khanh Vũ nấu ăn rất ngon miệng. Cả một buổi tối, Gần như trọng điểm quan tâm của bọn họ đều là tôi Cứ liên tục gắp thức ăn qua Đến mức tôi không ăn nổi nữa Mà ba mẹ của Lương Khanh Vũ Vẫn chưa dừng gắp thức ăn cho tôi Cuối cùng Lương Khanh Vũ Thấy tôi thật sự đã no rồi Thì vội bảo Để anh ăn cho Nói xong anh bèn gắp vài món từ trong bát tôi ra Cái đó em ăn sở rồi Tôi nhìn miếng thịt bị Lương Khanh Vũ gắp ra Không sao đâu Lương Khanh Vũ cũng không ngại Sau khi xong cơm nước thì trên TV bắt đầu chiếu tiệc lễ Tết. Tôi muốn giúp thu dọn bát đũa nhưng bà mẹ của Lương Khánh Vũ lại không cho tôi làm gì cả, chỉ cho tôi ngồi nghỉ ngơi thôi. Bà mẹ của Lương Khánh Vũ thoáng chốc đã dọn xong bàn ăn, sau đó lại mang đến một mâm quý táo. Lương Khánh Vũ cầm lấy một quả táo rồi hỏi tôi, "Ăn không? Anh gọt vỏ giúp em." "Không." "Đừng có hỏi, mau gọt đi." Tôi vừa định từ chối thì bà của Lương Canh Vũ đã lập tức đưa rào gọt hoa quả đến trước mặt anh ấy. "Thật ra tôi đã ăn rất no rồi." Lương Canh Vũ bắt đầu gọt vỏ, vừa gọt vừa nói, "Ăn một miếng thôi cũng được, em không cần ăn hết đâu." Đêm đó, tựa hồ những thứ liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và Lương Canh Vũ không hề bị ba mẹ anh ấy đề cập đến. Tôi ngồi trên ghế salon ăn hoa quả và xem tiệc lễ Tết với một nhà bọn họ. Sau 12 giờ, thì cũng ra ngoài đốt pháo hoa. Thấy tôi sợ thì Lương Khanh Vũ đến bịt tai tôi lại. Thật ra, đây chính là đêm đón năm mới tiêu chuẩn nhất trong lòng tôi, nhưng lại là Lương Khanh Vũ cho tôi. Hai giờ sáng, Lương Khanh Vũ mới đưa tôi về khách sạn. Trước khi đi, bà mẹ của Lương Khanh Vũ còn cho tôi một bao lì xỉ. Tôi từ chối, nhưng bọn họ cứ khăng khăng dúi vào tôi, nên chỉ đành nhận lấy. Trở lại khách sạn, tôi nằm ở trên giường, thậm chí còn cảm thấy tất cả những thứ này không hề chân thực, thanh âm của pháo hoa ở bên ngoài vẫn đang vang vọng, năm mới vẫn đang tiếp nối. Buổi tối đó lần đầu tiên tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa. Tôi mơ hồ nghĩ, không thì chấp nhận Lương Khanh Vũ đi, gả cho anh ấy, tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Khanh Vũ lại đến đón rồi dẫn tôi ra ngoài chơi. Bên cạnh trấn nhỏ nhà anh ấy có một trấn cổ Sáng sớm mùng một năm mới Còn có người hóa trang thành thần tài phát kẹo ở đó Người xung quanh không nhiều lắm Khi vừa thấy tôi Họ đã chủ động lại gần cho chúng tôi Vài viên kẹo hình thỏi vàng và đồng xu, Đồng thời còn chúc cả hai Chúc anh chị phát tài Chúng tôi vừa nhận được lộc Lập tức có một phóng viên bên cạnh đi đến Cô ấy nghĩ chúng tôi là đôi tình nhân Nên hỏi có phải đã làm phiền Thế giới tuần trăng mật của hai người rồi không Lương Hành Vũ cười nói Chúng tôi còn chưa kết hôn câu nói này rất uyển chuyển anh ấy không phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi khiến người ta nghe được cũng rất dễ hiểu lầm phóng viên nghe như thế thì lại hỏi thêm vài câu nữa cuối cùng còn không quên chúc phúc chúng tôi hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhé lúc tôi mở viên sô-cô-la hình đồng tiền ra ăn thì nghe thấy luân khanh vũ bên cạnh nói anh hy vọng có thể bên em hạnh phúc đến già tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy nhưng người đàn ông kia lại không nhìn tôi Tôi nhìn theo ánh mắt của anh Thì hoảng hốt thấy được một bóng người quen thuộc Lý Hào Kiệt Đợi đến lúc nhìn lại thì không thấy đâu nữa Tôi cảm thấy bản thân thật nực cười Bây giờ Lý Hào Kiệt có ở đâu đi chăng nữa Cũng không thể đến cái chấn nhỏ nghèo nàn này Khi tôi nhìn về Lương Khanh Vũ Thì người đàn ông này bỗng nhiên xoay người lại Đưa tay lên xoa xoa đầu tôi Khanh Làm bạn gái của anh đi Anh thật sự rất muốn cho em thời gian Muốn cho em thật nhiều thời gian Nhưng mà anh sợ em bị người khác cướp đi. Sao thế được? Tôi cúi đầu. Thật ra nếu tôi buộc phải tìm kiếm ai đó, vậy thì tôi nhất định sẽ tìm đến Lương Khanh Vũ. Nghe thấy tôi nói như thế thì Lương Khanh Vũ dùng ngón tay nâng cẳm tôi lên, một đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai kia dần dần áp sát lại tôi. Rõ ràng đến thế, tôi biết anh ấy sắp làm gì. Tôi có chút luống cuống, nhưng mà tôi cũng không biết bản thân có nên đợi anh ấy xa hay không. Tôi nhìn anh ấy, trong lòng không ngừng tự xạn với mình, chấp nhận anh ấy, chấp nhận anh ấy đi. Dù sao anh ấy đối xử với tôi quá tốt, tôi cảm thấy mình nên chấp nhận anh ấy, nếu không thì thật sự không biết phải làm sao để trả ơn anh cho đủ nữa. Tôi thuyết phục bản thân ở trong lòng rồi chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi chiếc môi hôn. Nhưng mà một giây sau, tôi lại cảm thấy trên trán mình lại được một nụ hôn dịu dàng đặt lên. Một giây sau nữa lại nghe thấy tiếng người đàn ông cười khẽ. Nhìn em căng thẳng kìa, tay cũng run cả. Tôi có chút lúng cuống. Lương Khanh Vũ đưa tay kéo hai bàn tay vừa bị tôi siết thật chặt lên, bao vào trong lòng bàn tay mình, rồi anh dịu dàng cười bảo. Anh không đường đột đâu, anh sẽ chờ em thật tâm chấp nhận anh. Nhìn ánh mắt của người đàn ông kia thì tôi không kìm nổi mà đỏ mặt. Tôi ở lại thị trấn nhỏ nhà của Lương Khanh Vũ suốt lễ Tết. Mấy ngày này, Lương Khanh Vũ chăm sóc tôi rất tỉ mỉ chu đáo, bà mẹ anh ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, sự ấm áp của bậc trưởng bối ba mẹ. Loại ấm áp này khác so với cảm giác mà tôi dùng sức khao khát lấy lòng nhưng cũng chỉ đổi lại được đôi câu vài lời qua loa của Tống Cẩm Dương Phan Ngọc kia. Tôi có thể cảm giác được bà mẹ của Lương Khanh Vũ đều là người tốt. Với tôi có lẽ là yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Tuy chúng tôi còn chưa xác nhận là quan hệ người thương gì, nhưng chúng tôi hiện tại mà nói thì chỉ còn một tầng cửa giấy mỏng manh mà thôi, chỉ cần đâm là sẽ rách. Tôi cho rằng mình trở thành bạn gái anh ấy có lẽ chỉ còn một bước ngoặt nữa. Sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, lúc tôi đến công ty thì đã có rất nhiều đồng nghiệp đến trước rồi. Mọi người ai cũng tụm năm tụm ba bàn tán về kỳ nghỉ Tết của mình. Tôi đi vào một mình. Cũng có người chào hỏi với tôi Cũng hỏi tôi năm mới thế nào rồi Năm mới này là chuyện từng có với tôi trước đây Tôi nghĩ lại một lúc Thì cong môi lên cười trả lời với đồng nghiệp Tốt lắm Đồng nghiệp tự hồ ngửi được mùi kỳ lạ Nên sáng mắt lên hỏi tôi Ái chà chà, Cười ngọt ngào như thế Chắc là qua năm cũng với phó tổng giám đốc lương chứ gì Cái gì cái gì Cô đến ra mắt ba mẹ của phó tổng giám đốc lương à Mấy đồng nghiệp khác Nghe thấy thế cũng vây lại Bởi vì chuyện Lương Khanh Vũ đã nói thích tôi lúc trước Mọi người ai cũng biết cả rồi Nên cũng không quá bất ngờ Khi nghe chuyện tôi ở cùng anh ấy Trong lúc tôi còn đang do dự không biết phải trả lời thế nào Thì phía sau đám người vang lên một giọng nói Nói gì đó Là Lương Khanh Vũ đến Anh ấy vừa đến thì tất cả đồng nghiệp đều chuyển mục tiêu Lập tức vây đến xung quanh anh chào hỏi chúc mừng năm mới Sau đó lập tức chuyển đề tài Hỏi anh đón năm mới cùng với ai Lúc này Lương Khanh Vũ mới ngẩng đầu lên Đôi mắt trong trèo nhìn tôi một chút Rồi nhếch miệng lên cười yếu ớt Động tác này Khiến tất cả mọi người đều hiểu rõ Có người than Ôi xem ra tôi không có cơ hội nữa rồi Đúng vậy đấy Đã ra mắt gia đình cả rồi Tôi phải chuyển mục tiêu mới được Mọi người than phiền xong rồi lập tức tản đi Lương Khanh Vũ đi đến cạnh tôi Dùng giọng nói dịu dàng hỏi Tối nay muốn ăn gì bây giờ mà đã nghĩ chuyện đến tối rồi sao? tôi ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh. em muốn nói chuyện khác cũng được. lương khanh vũ nửa ngồi nửa quỳ, từ đứng nhìn xuống, tôi đã biến thành ngước mắt lên nói chuyện. thật ra anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, nói cái gì cũng được mà. anh ấy khiến tôi có chút xấu hổ. lúc hai chúng tôi đang tán gẫu, thì đã nghe thấy ngoài phòng làm việc vang lên một trận ẩm ý, hình như là thư thanh đến rồi. Các đồng nghiệp đều vội vã đi đến chúc mừng năm mới với Thư Thành Tôi vốn không để ý lắm Nhưng Thư Thành bỗng đứng trước cửa phòng làm việc của tôi Nhìn Lương Khanh Vũ đang nửa ngồi nửa quỳ mà nói Đừng nói chuyện yêu đương nữa Mau đến phòng hội nghị họp Nói xong bèn vội vã rời đi Nhưng tôi có thể nghe ra được giọng nói của cô ấy rất nghiêm túc Lương Khanh Vũ đi rồi Thì các đồng nghiệp đều về lại vây quanh với nhau thảo luận tựa hồ tất cả các sếp từ lớp giữa trở lên Đều bị gọi họp đi cả Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Thư Thanh thì có lẽ là có chuyện lớn rồi. Sau đó mọi người lại thảo luận xem là chuyện lớn gì. Có người hỏi, có phải công ty phá sản không? Trong đám người còn có người vô cùng thần bí nói, chú tôi quen biết với cổ đông công ty này, lúc Tết ông ấy có nói có người trong mấy ngày đó đã vùng tay ra giá trên trời để mua lại cổ phiếu của người kia, e là sắp đổi chủ rồi tin tức nóng hồi này vừa tung ra khiến mọi người lập tức thảo luận sôi nổi hơn. Tất cả đều tới tấp nghĩ đường lui cho bản thân. Tôi không có để ý, chỉ bắt đầu gửi bưu kiện cho khách hàng tôi tư vấn năm trước, thăm hỏi một lát, rồi thuận tiện hỏi thử chuyện trang trí dự tính như thế nào. Dù sao cũng không có công ty nào đồng ý nhận tôi, vì vậy cho dù công ty có đổi chủ cho ai, thì tôi cũng phải làm ở đây thôi. Học đến giữa trưa mới giải tán, Tôi gặp Lương Khanh Vũ ở nhà ăn Sắc mặt của anh ấy có chút nghiêm lại Tôi hỏi anh ấy họp cái gì thế Anh chỉ cười khẽ rồi đáp Họp thường thôi Sau khi nói ra ba chữ này Thì xuyên suốt bữa cơm trưa Lương Khanh Vũ không nói gì nữa Chỉ vui đầu ăn cơm Cũng chẳng ăn bao nhiêu cả Cuối cùng cũng bỏ lại hơn nửa Chuyện này không giống với phong cách của Lương Khanh Vũ Tôi thấy anh ấy đổ thức ăn đi Thì không nhịn được mà hỏi Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không Không có chuyện gì cả Lương Khanh Vũ đưa tay lên vân về tóc tôi Chẳng qua tạm thời có chút việc thôi Buổi tối có lẽ không thể đi ăn cơm với em được rồi Em nhớ ăn cơm đúng giờ đấy nhé Năm mới còn rất dài Đừng tăng ca làm gì Tự mệt chết mình đấy Lương Khanh Vũ bình thường cũng rất quan tâm tôi Nhưng hiếm khi lại nói nhiều một lần như vậy Tựa như chuẩn bị đi xa vậy Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy Còn định hỏi chút chuyện Thì anh ấy đã quay người đi trước không đợi tôi Bởi vì năm mới lên thông thả Tôi tan tầm đúng giờ Lúc gần về thì đến văn phòng của Lương Khanh Vũ gõ cửa Nhưng bên trong không có ai trả lời tôi cả Tôi vặn cửa mới phát hiện Cửa cũng bị khóa rồi Theo lý mà nói Thì ngày đầu năm mới đi làm Chắc hẳn sẽ không có việc gì mới đúng chứ Tôi có chút nghi ngờ mà rời đi Buổi tối tôi ăn cơm một mình Trong lòng có cảm giác lạ lạ Vì thế mà thỉnh thoảng Nhìn điện thoại di động Xem thử Lương Khanh Vũ có gửi tin nhắn gì đến không Bình thường anh ấy Luôn liên lạc với tôi Mãi cho đến 11 giờ Mà tôi vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Lương Khanh Vũ cả Tôi định gửi cho anh một tin Nhưng lại cảm thấy đã trễ rồi Lỡ như anh ấy ngủ rồi Lúc tôi đang xoắn suýt Thì chuông điện thoại reo lên Trên màn hình sáng lên tên của Lương Khanh Vũ Tôi vội vàng nhận điện thoại Rồi alo một tiếng Nhưng đầu bên kia điện thoại chỉ im lặng Tôi lại nói alo Lúc này bên kia điện thoại mới truyền đến một tiếng thở dài Tuy rất nhẹ Nhưng tôi lại nghe thấy rõ ràng Lòng tôi lập tức thít lại tôi hỏi Anh Lương Anh có đó không? Ừ anh đây Tôi gọi tên của anh ấy Lương Khanh Vũ liền đáp Nhưng giọng nói của anh ấy có chút khàn khàn trầm thấp Không dịu dàng trong trẻo như bình thường Anh làm sao thế? Tôi quan tâm Người đàn ông kia im lặng một lúc rất lâu rồi mới trả lời Khanh Em có muốn rời khỏi nơi này không? Rời khỏi nơi này, rời khỏi đất nước này, chúng ta đi đất nước khác sống. Tôi bản thần không phản ứng kịp với việc tại sao Lương canh Vũ lại nói như thế, cũng nói ra lo lắng của bản thân. Em thợ một thân một mình nơi đi đâu cũng được cả, nhưng anh còn có cha mẹ, nếu như xuất ngoại thì không phải bọn họ. Dẫn theo bọn họ luôn. Nhưng cuộc sống này của bọn họ xoay quanh ở nơi này, Nếu xuất ngoại bọn họ lại không biết tiếng sẽ cô đơn lắm. Tôi dừng một chút, tựa hồ cảm thấy được Lương canh Vũ chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì rồi nên mới hỏi anh ấy. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một hồi thật lâu nữa. Sau đó, Lương canh Vũ mới mở miệng trả lời lần nữa. Anh muốn rời khỏi nơi này, muốn hỏi em có đồng ý rời đi cùng anh hay không thôi? Rời khỏi thành phố Vĩnh An, chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến. Tuy rằng bản thân tôi không có một người bạn nào cả, thế nhưng tôi đã quen sống ở nơi này rồi. Muốn bước chân đến một môi trường xa lạ thì cần phải có dũng khí. Thấy tôi không trả lời thì Lương Khanh Vũ cười cợt một lúc. Không đồng ý thật à, quả nhiên sức hấp dẫn của anh vẫn chưa đủ mà. Không phải đâu, tôi cảm thấy hôm nay Lương Khanh Vũ có vẻ kỳ lạ sau đó nên đành phải an ủi trước. Em phải cần suy nghĩ cẩn thận, anh cho em thêm thời gian nhé. Điện thoại lại rơi vào im lặng, một lúc lâu sau, người đàn ông ấy chỉ nói một tiếng ừ rồi cúp máy. Lúc đó tôi không rõ vì sao Lương Canh Vũ lại như vậy, nhưng chỉ ba ngày tôi đã hiểu, bởi vì ba ngày sau, công ty mà chúng tôi đang làm đổi một vị sếp mới. Ngày đó, tôi không hề gặp vị sếp thần bí này, nhưng những lời đồn về sếp đã rải khắp nơi rồi. Người thì bảo sếp già lắm rồi, kẻ lại bảo sếp là một anh chàng rất đẹp trai. Tới buổi trưa khi đi ăn cơm, Tôi thấy người của công ty đồ gia dụng vận chuyển đồ dùng vào bên trong. Những đồ được được chuyển tới đều rất xa xỉ. Nào là ghế sofa bọc da thật, rồi bàn làm việc bằng gỗ lim rất to. Thấy những thứ này, một bóng người bỗng nảy sinh lên trong đầu tôi, nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó. Sao có thể là lý học kiệt được chứ? Công ty của anh ta vốn không thiết kế mảng này, đặc biệt là phòng thiết kế, không có việc gì lại đi mua nhiều công ty như vậy, chẳng phải là đốt tiền à? Sự thật đã chứng minh Anh ta đúng là có tiền để đốt Xế chiều hôm đó Công ty mở cuộc họp Rõ ràng đều là lãnh đạo từ tầng giữa trở lên Thế mà tôi lại được gọi tới một cách phá lệ Mà lúc đi vào Tôi phát hiện ra lương khanh vũ không có mặt ở đây Trong buổi họp Thư Thanh tuyên bố rằng Tôi được thăng chức lên làm trợ lý CEO Tôi ấy hả? CEO mới á? Tôi ngớ ra Thư Thanh gật đầu Đúng vậy CEO mới đã xem qua tư liệu về nhân viên của công ty sau đó mới bổ nhiệm cô Chúc mừng cô nhé cô Tống Đúng vậy vị CEO mới này giỏi lắm Cô theo anh ta thì triển vọng sau này là vô hạn rồi Công ty có nhiều nữ nhân viên như vậy mà lại chọn đúng cô Chứng tỏ cô có điểm hơn người Nhưng vị lãnh đạo tầng giữa này bề ngoài thì chúc mừng Nhưng mặt mày lại hiện rõ vẻ khinh thường tôi Tôi biết rằng trong mắt bọn họ chắc chắn là tôi đã sử dụng thủ đoạn mở ám nào đó để giành được vị trí này. Giấc mơ của tôi là làm nhà thiết kế là trở thành nhà thiết kế nội thất hàng đầu. Nhưng trợ lý là gì? Chẳng qua, chỉ là đứa làm việc lặt vặt cho sếp mà thôi. Tùy theo lý mà nói thì tôi không thể thay đổi quyết định này nhưng tôi không muốn từ bỏ giấc mơ của mình. Thế là ga nên bẻ nói tôi không làm trợ lý, tôi muốn làm nhà thiết kế. Tôi vừa dứt lời người xung quanh đều nhìn tôi Như đang nhìn kẻ bị bệnh đau. Bởi vì ai cũng biết, suy cho cùng thì làm trợ lý thoải mái hơn làm nhà thiết kế rất nhiều. Thư Thành có vẻ không hề bất ngờ khi thấy tôi từ chối. Cô lạnh mặt nói với tôi. Không được, đây là lời CEO mới đã nói. Nếu cô muốn từ chối, hãy tự mình đi nói với anh ấy. Anh ta đang ở đâu? Tôi hỏi. Nếu đã quyết định lên tiếng thì tôi không có ý định lùi bước. Thư Thành nhìn đồng hồ. 5 giờ anh ấy sẽ rời khỏi công ty. Bây giờ cô đi còn kịp. Tôi đi lấy điện thoại ra nhìn. Đã 4 giờ rưỡi rồi. Sau khi cảm ơn Thư Thanh, tôi quay người rời đi rồi chạy thẳng tới văn phòng của CEO. Thực ra công ty vốn có văn phòng riêng cho CEO từ ban đầu. Nhưng vì sếp cũ chỉ là người quản lý trên danh nghĩa, không trực tiếp quán xuyến công việc, nên nơi đó cơ bản là để trống Không ngờ vị CEO này lại tự mình tọa chấn. Tôi cứ ngỡ anh ta là một người rất có trách nhiệm, Chắc chắn sẽ tôn trọng giấc mơ của mỗi nhân viên mình quản lý Tiếc rằng tôi đã quá ngây thơ Lúc tôi tới cửa Thì cửa phòng chỉ khép hờ Qua khe hở tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc Người đàn ông đó Đang nhìn vào màn hình máy tính bên cạnh Không nhận thấy tôi đến Nhìn thấy anh ta toàn thân tôi trợt lạnh Và đồng thời tôi cũng hiểu Vì sao hôm qua Lương Khanh Vũ lại nói như vậy Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng chất vấn Tổng giám đốc Lý Chẳng lẽ anh không thể bỏ qua cho tôi à Lý Hào Kiệt ngẩng đầu, khi nhìn thấy tôi, đôi mắt màu đen của anh ta chợt ré lên đôi chút đau đớn, nhưng sau đó cảm xúc ấy nhanh chóng bị sự lạnh lùng che phủ. Anh nói, trên thế giới này, một khi đã là đồ của Lý Hào Kiệt, cho dù anh không cần thì vẫn là của anh, không thể thuộc về kẻ khác được. Tôi chợt cảm thấy buồn cười, có phải anh Lý nghĩ lý do này rất lâu phải không? Có lẽ vì lần trước tôi đã nói rằng tôi chỉ là rác rưởi mà anh ta không cần. Điều này sao phải nghĩ, người đàn ông ấy đứng lên, nhìn thẳng vào tôi. Lần đầu tiên của em đã cho anh, nên em phải ở bên cạnh anh. Câu này của anh ta khiến tôi thấy nực cười làm sao. Nhưng tôi không cười, mà nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Lý ạ, đây không phải là thời cổ đại, anh cũng chả phải hoàng đế, chúng ta chỉ là bạn tình đôi bên cùng tình nguyện. Giờ anh cưới vợ, tôi lấy chồng, hợp rồi tan, chẳng lẽ anh không làm được à? Nói xong tôi lùi ra sau định bảo chạy Anh ta chặn lại cửa từ trước ép tôi xuống bàn trà ban cạnh Bên bàn có bình hoa tôi hoảng sợ quờ tay qua bình hoa rơi xuống đất Nhưng tôi nhanh chóng kiềm chế cảm xúc lại tôi nhìn Lý Hào Kiệt rồi hỏi anh ta Tổng giám đốc Lý thích chơi trò này à? Lý Hào Kiệt đè tôi xuống đáp Đúng thế chỉ cần là em thì dù ở đâu cũng có thể khơi gợi ham muốn của anh Nói xong anh ta cúi mặt xuống hô lên vành tai tôi. Tay lần mò định cởi cúc áo của tôi. Nhưng cúc áo sơ mi thật khó cởi. Anh ta chỉ mạnh tay cái là đã xé rách toàn bộ hàng cúc trên áo rồi. Cúc bắn ra. Áo sơ mi đã không còn nguyên dạng. Tôi định giơ tay che đậy nhưng lại không cử động được. Còn anh thì vẫn tiếp tục hành động. Tôi biết cả tầng lầu này đều không có người. Nếu cứ tiếp tục thế này cho dù chút nữa có người đến đây thấy tôi và anh ta như vậy chắc chắn sẽ không tiến vào. Lúc này Người xuất hiện trong đầu tôi lại là Lương Khanh Vũ và cả ba mẹ của anh. Hóa ra trong lòng tôi luôn khát vọng tình thân, luôn mong mỏi được hòa nhập vào gia đình đó. Tôi càng giải dụa mạnh hơn, cố dùng sức đẩy người đàn ông trên người ra hô lên. Lý Hảo Kiệt, đừng để tôi phải hận anh, hiện giờ tôi đã là bạn gái của Lương Khanh Vũ rồi, xin anh đấy, anh muốn giải tỏa thì đi tìm vị hôn thê của mình đi. Anh chỉ muốn em mà thôi. Lý Hảo Kiệt hoàn toàn không có ý định dừng lại, Quần áo trên người tôi đã bị lột gần sạch Khi tôi tuyệt vọng và phẫn nộ Cửa phòng được mở ra Một nắm đấm đánh úp tới Nắm đấm ấy đánh thẳng vào mặt Lý Hảo Kiệt Anh ta bị đánh Đâu lệch sang một bên Người lảo đảo lùi ra sau hai bước Tôi ngẩng đầu Bèn thấy người đứng trước mặt mình Khánh Vũ Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh ấy Lúc đó tôi bỗng muốn khóc Dường như anh chính là vị siêu anh hùng của tôi Xuất hiện vào lúc tôi cần anh nhất Lương Khánh Vũ nhìn tôi vánh mắt đau lòng anh cởi áo vest trên người rồi khoác lên người tôi sau đó nói với Lý Hạo Kiệt "Diên Khanh là bạn gái của tôi Lý Hạo Kiệt chùi khóe miệng hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì có lẽ ngay cả anh ta cũng phải cảm thấy bản thân thật nực cười rằng anh ta chẳng hề có lập trường nào cả Lương Khánh Vũ luồn tay dưới đầu gối tôi rồi ôm tôi đi ra ngoài Điều bất ngờ là Lý Hạo Kiệt không hề đuổi theo Tới khi tôi lên xe của Lương Hành Vũ, anh vừa chỉnh lại áo khoác trên người tôi xem đã kín đáo chưa vừa nói, "Xin lỗi, là do anh vô dụng, anh không thể thắng được anh ta. Em có chịu sang nước ngoài với anh không?" Em đồng ý, lần này tôi trả lời không chút do dự. Nghe thấy đáp án đó, Lương Hành Vũ dang tay ra ôm tôi vào trong lòng nói, "Tốt quá." Tôi ngạc thấy anh ấy cười hệt như một đứa trẻ vậy. Cảm xúc bỗng thả lỏng đi đôi chút. Dường như có anh là tôi sẽ cảm thấy an toàn. Tùy tôi biết rõ rằng mình không yêu Lương Khanh Vũ, nhưng ở bên anh tôi thấy lòng thoải mái. Có lẽ chỉ vậy thôi là đủ rồi. Tôi yêu Lý Hảo Kiệt, nhưng tôi lại lo được lo mất. Tình yêu như vậy không hề tốt chút nào. Lương Khanh Vũ đưa tôi về nhà trước. Tôi thay đồ, anh đề nghị ra ngoài ăn. Tôi nhớ rằng tủ lạnh còn ít đồ bè nói với anh. Ở nhà đi, em nấu cho anh. Thật à? Lương Khanh Vũ nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng cười đáp, "Là thật đấy, anh yên tâm, em nấu ngon lắm, không khiến anh bị ngộ độc đâu." Đồ ăn em làm cho dù có là thuốc độc thì anh cũng vui vẻ thưởng thức. Nói xong, Lương Canh Vũ cũng đi theo vào phòng bếp, anh sắn tay áo sơ mi lên hỏi tôi, "Có cần anh giúp gì không?" Chúng tôi bận rộn trong bếp hơn 1 giờ, chế biến ra hai món xào một món canh. Sau khi ăn xong, Lương Canh Vũ chủ động đề nghị rửa bát tôi không cho, anh lại nắm lấy tay rồi đưa lên môi khẽ hôn một cái nói, Anh muốn ở cùng với em Không phải là để em nấu nướng hay rửa bát Anh chỉ muốn yêu thương em nhiều hơn thôi Khuôn mặt tôi lập tức đỏ bừng lên Tôi không biết nói gì cho phải Đành phất tay một cái Vậy em không rửa nữa Sau đó tôi đứng bên cạnh nhìn Lương Canh Vũ thành thạo rửa bát đũa Đến 11 giờ anh mới về Trước khi đi Anh lấy hộ chiếu của tôi Nói là để làm visa Chỉ nửa tháng là xong thôi Nói cách khác Tôi cũng chỉ còn nửa tháng ở thành phố Vĩnh An này Ngày hôm sau tôi đi xin nghỉ việc Lý Học Kiệt không đồng ý Nhưng tôi vẫn dọn đồ đạc về Không quay trở lại công ty nữa Mấy ngày qua tôi chỉ ở lì trong nhà thỉnh thoảng lại gọi điện cho Khương Thanh Thời gian cứ trôi đi từng ngày một Hai tuần sau Lương Khanh Vũ nói cho tôi rằng Đã làm xong visa Anh còn liên hệ được một công ty bên ấy Qua đó làm việc cho công ty kia luôn Như vậy có thể trực tiếp chuyển visa du lịch Thành giấy phép lao động rồi Đồng thời anh đã mua được vé máy bay Chính là ba ngày sau Tôi hỏi rằng đã nói cho ba mẹ biết chưa Lương Khanh Vũ im lặng một lúc rồi mới nói Đi rồi hãy nói Ở đầu điện thoại bên này tôi khuyên anh hãy nói cho ba mẹ trước đi Ba mẹ của Lương Khanh Vũ là người tốt Nếu bọn họ biết con mình sắp đi nước ngoài Chắc chắn hai ông bà sẽ lo lắng lắm Với lại người già cả Có mấy ai là muốn xa cách với con cháu mình đâu Tôi khuyên mãi Lương Khanh Vũ chỉ đáp rằng Anh biết rồi Tôi biết là anh sẽ không nói Tối hôm Lương Khanh Vũ gọi điện cho tôi, tôi ở nhà, nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Lý Hào Kiệt, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới cái tên này. Mở cửa. Tiếng của Lý Hào Kiệt nhanh chóng vọng tới từ ngoài cửa, rất nóng này, nhưng có phần không rõ. Tôi biết là anh ta đã uống say rồi. Lý trí bảo tôi rằng đừng mở cửa. Mở cửa ra, mở cửa. Giọng của Lý Hào Kiệt khá to, bởi vì đang buổi tối mà nhà tôi lại khá rộng với trống trải nên tôi nghe được rất rõ giọng nói của anh. Sau đó tôi không mở cửa, anh bèn bấm lên chuông cửa có hình, tiếng chuông chói tai vang khắp căn phòng. Sợ vào đường cùng, tôi đành ấn nhận cuộc gọi, câu đầu tiên mà tôi nói là anh đi đi, tôi không mở cửa đâu. Nếu cửa mở, tối nay tôi chắc chắn sẽ sả xúc tinh thần ngay. Qua màn hình chuông cửa, tôi thấy Lý Hiểu Kiệt bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, còn phanh nhiều cục da. Tóc cũng rối bời, mặt đỏ lên, dường như đã say rồi. Bây giờ đang là tháng 3 đầu xuân, nếu anh ta mặc như vậy tới đây, chắc là lạnh lắm rồi. Thấy anh ta như vậy, tôi không khỏi thấy đau lòng. Nhưng tôi nhanh chóng gian đe bản thân rằng đừng để vẻ bề ngoài, lừa dối. Nghĩ như vậy tôi tắt chuông cửa có hình đi. Nhưng tiếng chuông lại vang lên ngay tức thì, tôi bấm nghe, vờ như mình không kiên nhẫn một chút nào. Tổng giám đốc Lý anh định làm gì đấy, anh còn như vậy tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Chờ chút đừng cúp máy anh không gõ cửa nữa Anh không ấn chuông nữa Anh có mấy lời muốn nói với em Lý Hào Kiệt nói Giọng anh lộ rõ rằng anh nhận thua Lý Hào Kiệt như thế thật sự hiếm thấy Tôi vốn định bấm phím cúp máy Nhưng lại rủ tay lại rũ mắt xuống rồi bảo Anh nói đi Mấy ngày nữa là tôi đi rồi Sau này sẽ không còn gặp lại nữa Để nghe xem anh ta sẽ nói gì Coi như là lần cuối cùng đi Tôi cứ khuyên mình như vậy Lý Học Kiệt đứng trước cửa, nhìn chầm chầm vào camera trò chuyện như thể đang nhìn tôi. Anh ta nói, Tống Duyên Khanh anh điên rồi. Gì cơ? Nghe cô nói không đầu không đuôi này, tôi không hiểu gì cả. Anh biết là anh không thể thích em, cũng không nên thích em. Nhưng chỉ cần tỉnh táo là đầu óc anh hoàn toàn là hình ảnh của em, anh cảm thấy mình điên rồi. Anh biết rõ những gì mình làm là không đúng, nhưng anh vẫn cố tình làm. Anh biết rõ thu mua công ty của em Bắt em làm trợ lý của anh Thì chắc chắn sẽ khiến em ghét anh nhưng anh không chịu được Lúc điên cuồng nhất anh còn cảm thấy đó là điều đúng đắn Chỉ cần em ở bên cạnh anh Dù có hận anh đến mấy cũng chẳng sao Hình ảnh trong màn hình rất chân thực Tôi có thể thấy rõ ánh mắt và vẻ mặt của Lý Hào Kiệt Đó là vẻ mặt yêu tôi sâu sắc điên cuồng Cũng là vẻ hối hận tột độ Khoảnh khắc ấy tôi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa Thậm chí còn muốn mở cửa cho anh Tôi biết là mình không thể như vậy được. Lý Hào Kiệt đã làm tôi bị tổn thương như vậy mà tôi còn cho anh ta cơ hội. Vậy tôi biết dùng gì để báo đáp Lương Khanh Vũ đây? Tôi nhắm mắt lại nhẫn tâm nói Thứ anh yêu không phải là tôi. Anh chỉ yêu cái cảm giác không chiếm được mà thôi. Không phải. Lý Hào Kiệt lập tức phủ nhận. Anh cũng từng cho là như vậy. Cho nên tuy anh biết đợt này Lương Khanh Vũ và em bận chuẩn bị đi nước ngoài nhưng anh cố gắng không cho mình nhúng tay. Lời của anh khiến tôi sợ hãi không khỏi hít một hơi khí lạnh, thì ra anh ta đã biết hết mọi chuyện. Thấy tôi không nói câu gì, Lý Hiệp Kiệt cượng cười một tiếng, chống tay lên tường. Sợ rồi à? Em có biết anh nhẫn nại vất vả tới mức nào không? Mà tới khi biết em về anh ta đã đặt vé máy bay, anh mới nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho em không phải là ham muốn chiếm hữu vì không chiếm được. Tổng giám đốc Lý, anh sai rồi." Tôi cắt ngang lời anh ta. Tôi khẳng định chắc chắn là anh ta đã sai vì lý học kiệt tỉnh táo luôn rất uy nghiêm, không có chuyện anh ta sẽ nói ra lời như thế này. lý học kiệt nhìn vào màn hình chuông cửa hồi lâu sau anh ta mới nói ở lại đi tống duy khanh anh sẽ không kết hôn với tống duy minh anh sẽ tống cô ta vào tù chỉ cần em chịu ở lại em muốn gì anh cũng chiều. tôi kinh ngạc nhìn vào màn hình tôi không rõ lý học kiệt có đang nói dối hay không nhưng lời anh vừa nói lại khiến lòng tôi chua xót không thôi. lý học kiệt thật sự quá giỏi. Anh ta luôn có thể dễ dàng làm tinh thần tôi rối bời. Tôi im lặng một lúc lâu, thuyết phục bản thân nhiều lần trong lòng, rồi mới nói với Lý Hào Kiệt. Không, Tổng Giám đốc Lý, tôi đã từng yêu anh, nhưng người tôi yêu là Lý Hào Kiệt kiêu ngạo không ai sánh bằng, chứ không phải Lý Hào Kiệt đang yếu đuối cầu xin tôi ngay trước cửa nhà tôi lúc này. Nói xong, tôi ấn nút tắt màn hình, đồng thời tôi cũng mở luôn chế độ tránh làm phiền. Tôi không biết Lý Hạo Kiệt đi từ lúc nào, nhưng hôm nay tôi ngồi ở cửa rất lâu, mãi tới khi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy ngay trước cửa. Chuyện đầu tiên tôi làm là mở cửa, bên ngoài không có gì cả. Tôi đã qua một đêm, tôi dường như vẫn ngửi thấy mùi rượu phảng phất quanh đây. Xem ra hôm qua Lý Hạo Kiệt thật sự đã uống rượu. Khi trở về phòng, tôi định gọi điện cho Lương Thanh Vũ thì phát hiện điện thoại có một tin nhắn đến từ Lý Hạo Kiệt. Anh ta nói Lần này anh buông tay em Đừng để anh nhìn thấy em lần nào nữa Đọc được tin nhắn này Làm tôi khẽ đau nhói Tôi do dự chốc lát Rồi gọi cho Lương Khanh Vũ Tôi định kể chuyện Lý Hảo Kiệt nói là anh ta biết mọi chuyện tối hôm qua cho anh Nhưng gọi mãi mà không ai bắt máy Lúc anh gọi lại cho tôi Đã là xế chiều Trong điện thoại tôi có thể nghe thấy Rõ giọng nói Lương Khanh Vũ mệt mỏi vô cùng Lúc tôi kể chuyện cho anh nghe Lương Khanh Vũ có vẻ không tập trung cho lắm Lúc đáp lại tôi lúc thì không Tôi nói một hồi anh đột nhiên hỏi lại tôi Em vừa nói gì thế Tôi khẽ nhíu mày hỏi anh Xảy ra chuyện gì à Không không có đâu Chỉ là trước khi ra nước ngoài còn nhiều việc phải làm quá Không được nghỉ ngơi hẳn hoi thôi Giọng nói của Lương Khanh Vũ khàn khàn Rất giống như người không được nghỉ ngơi mấy Tôi đồng ý Cúp máy tôi lại biết rất rõ Chắc chắn Lương Khanh Vũ gặp phải bao nhiêu khó khăn Nhưng anh không muốn gia tăng gánh nặng cho tôi Nên mới không nói gì Chiều hôm đó tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ Đầu số thuộc về khu quê nhà của Lương Khanh Vũ Tôi do dự một lát rồi vẫn ấn nghe Vừa nhận cuộc gọi tôi lập tức nghe thấy tiếng phụ nữ khóc truyền tới từ bên kia Tống à bác chỉ có mỗi một thằng con trai là Khanh Vũ thôi Các bác nuôi nó lớn như vậy Chẳng chờ mong nó sẽ báo đáp công ơn hay phụng dưỡng tuổi già cho mình Chỉ mong nó có thể thường xuyên về thăm nhà Tôi lập tức nhận ra Đây là mẹ của Lương Khanh Vũ Thưa bác Tôi biết tại sao bà lại gọi cho tôi Nên nhất thời chẳng biết nói gì cho phải Mẹ của Lương Khanh Vũ vừa khóc vừa nói Bác biết Hai đứa con định đi đâu Chỗ đó xa như thế Đi máy bay cũng phải mất mười mấy tiếng Dạo này bác với bác trai càng ngày càng già yếu Đến lúc đó lỡ xảy ra điều không may gì Có lẽ Nó chẳng còn có thời gian bay về Nhìn mặt các bác lần cuối ấy Nói tới đây mẹ của Lương Khanh Vũ Càng khóc dữ hơn Thật ra tôi hoàn toàn hiểu tâm tình của mẹ Lương Khanh Vũ Nên tôi không nhịn được bè nói Bác ạ Con với ấy vẫn chưa quyết định hẳn Con đừng lừa bác Mẹ Lương Khanh Vũ nghẹn ngào Khanh Vũ nói hết rồi Hai đứa cũng đặt vé máy bay rồi Chuẩn bị xong xuôi cả rồi Hai bác khuyên thế nào cũng không nghe Khanh Vũ nhà bác ngoan ngoãn có tiếng từ bé rồi Có phải là con định ra nước ngoài không Con muốn thì con tự đi đi chứ Sao lại kéo khanh vũ nhà bác đi hả Mẹ lương khanh vũ nói rồi nói Thái độ cũng thay đổi dần Bà cứ là nhải liên tục Cho rằng tôi là kẻ đã kéo con của bà ra nước ngoài Rồi cầu xin tôi tha cho lương khanh vũ Đừng bám lấy anh nữa Tôi thậm chí còn không có cơ hội lên tiếng Cuối cùng mẹ lương khanh vũ Tung đòn sát thủ Bà khóc lóc nói với tôi rằng Tống không giấu gì con Chứ bác đã chuẩn bị thuốc từ sâu đầy đủ rồi Còn với Khanh Vũ vừa đi cái là hai bác sẽ uống thuốc trừ sâu này luôn. Ngày từ đó tôi hoảng sợ vội vàng nói Bác ơi đừng kích động quá, con sẽ khuyên Khanh Vũ. Thật chứ, mẹ lương Khanh Vũ nghe xong, giọng mới tốt hơn đôi chút, tiếng khóc cũng ngừng lại. Ừ ừ tống, nếu còn dám dẫn Khanh Vũ đi, các bác sẽ tự sát để con phải sống mà bứt rứt lương tâm cả đời. Tôi khẽ nhíu mày, lúng túng đồng ý. Cuộc chuyện trò lần này với mẹ Lương Khanh Vũ khiến tôi cảm thấy thật xa lạ, hoàn toàn khác với người mẹ Hiền Từ mà tôi gặp lúc Tết. Nhưng mạng người là quan trọng nhất, tôi vẫn gọi điện cho Lương Khanh Vũ. Chờ khi anh nhận cuộc gọi, tôi lập tức nói trước. Khanh Vũ, hay là chúng ta không ra nước ngoài nữa, đổi sang sống ở một thành phố khác đi. Sao vậy? Nghe tôi nói như vậy, ngữ khí của Lương Khanh Vũ trở nên không tốt cho lắm. Tôi không muốn đẩy thẳng trách nhiệm lên mẹ anh nên mới nói. Em chỉ cảm thấy không quen sống ở nước ngoài. Em là dân nghệ thuật, tiếng Anh thì bập bẹ. Ra nước ngoài sẽ. Có phải Lý Hào Kiệt nói gì với em không? Tôi còn chưa dứt lời thì đã bị Lương Khánh Vũ cắt ngang. Giọng anh thể hiện rõ sự giận dỗi. Tôi khá kinh ngạc nhưng vẫn phủ nhận. Không, không liên quan tới anh ấy. Vậy không có gì phải thay đổi hết, trừ phi anh chết. Sau khi kiên định nói xong câu này, Lương Khánh Vũ cúp máy, thậm chí còn chẳng cho tôi cơ hội giải thích. Anh trong cuộc điện thoại này khiến tôi cảm thấy xa lạ tới mức đáng sợ. Dường như anh đã hoàn toàn thay đổi vậy. Nhớ tới những gì mẹ Lương Khanh Vũ nói tôi lại gọi tiếp cho anh. Lần này Lương Khanh Vũ không nghe máy. Tôi gọi rất nhiều cuộc đều không ai nghe máy cả. Rơi vào đường cùng tôi đành phải gửi tin nhắn. Kể chuyện rằng nếu chúng tôi mà đi nước ngoài có thể mẹ anh sẽ tự sát cho anh biết. Điều khiến tôi bất ngờ là tôi lại nhanh chóng nhận được tin nhắn của anh. Anh chỉ trả lời tôi bằng mấy chữ Bọn họ không làm thế đâu Thật sự là không làm mà Tôi lại cảm thấy với giọng điệu của mẹ Lương Khanh Vũ Bà đã thật sự mùi thuốc trừ sâu rồi Tôi lại gửi thêm mấy tin nhắn khuyên nhủ anh Ban đầu Lương Khanh Vũ còn đáp lại một hai chữ Sau đó thì không thèm trả lời nữa ba ngày sau Lương Khanh Vũ tới tìm tôi Rồi tôi và anh cùng tới sân bay Trên đường đi tôi gặng hỏi anh rằng Đã nói rõ với gia đình chưa Lương Khánh Vũ cứ úp mở mở Tôi biết là anh chưa nói Với thái độ kiên quyết của mẹ Lương Khánh Vũ lúc trước Tôi lập tức hô bác Tài Dừng xe Bác Tài lái xe tấp vào lề đường Tôi nói với Lương Khánh Vũ Nếu anh không nói rõ với ba mẹ anh Em sẽ không đi theo anh Lương Khánh Vũ vốn nhìn ra ngoài cửa sổ Nhưng khi nghe tôi nói như vậy Thì vẻ dịu dàng yêu thương trên mặt anh Lập tức bị sự lạnh lùng thay thế Anh một phát bắt lấy tay tôi Ép hỏi Có phải em hối hận rồi không? Có phải thấy anh không bằng lý hào kiệt nên em không muốn đi theo anh không? Anh nắm rất chặt làm cánh tay bị siết của tôi rất đau. Vẻ mặt của anh thậm chí còn khiến tôi thấy khiếp sợ. Đau. Tôi nhíu mày kêu lên. Xin lỗi. Thấy tôi kêu đau, Lương hành vũ hoảng hốt buông tay tôi ra. Sau đó anh cầm lấy cánh tay mà anh vừa nắm chặt kia lên vừa thổi phù phù vừa hỏi tôi liên tục. Còn đau không? Tôi nhìn anh khẩn trương như vậy bèn lắc đầu. Tôi vừa định lên tiếng tiếp tục khuyên nhủ anh Lương Khánh Vũ đã cau mày lại nói Đừng khuyên nữa Vất vả lắm anh mới quyết định đi được Nhưng mà Em biết không Vì em mà anh chả khác gì bị cô lập hoàn toàn Anh về nhà bà mẹ không đồng ý Thậm chí còn lấy cái chết ra dọa anh Nhưng anh vẫn đứng về phía em Cho nên thứ anh sợ nhất chính là lúc này Khi mà đến cả em cũng từ bỏ anh Lương Khánh Vũ nhìn tôi với ánh mắt yếu đuối Tôi biết những gì anh nói là thật Lương Khánh Vũ cầm lấy tay tôi im lặng một lúc rồi mới nói Đừng lo cho ba mẹ anh, bọn họ chỉ chưa chấp nhận được Anh tin là sau này chúng ta quay về thăm ông bà nhiều hơn thì bọn họ sẽ chấp nhận thôi Anh nói như vậy khiến tôi hoàn toàn không thể từ chối được Chỉ là khi chúng tôi đến sân bay, đổi thẻ lên máy bay, chuẩn bị đi qua cổng kiểm tra an ninh Điện thoại của tôi vang lên là số điện thoại cố định của quê nhà Lương Khánh Vũ